Nhưng thời điểm mở miệng, vẫn là theo bản năng dùng tên cổ nguyệt. Hắn thấy trong lòng mình đều có chút kinh ngạc, đồng thời còn cùng với đắng chát nhàn nhạt, nhạt. Cổ nguyệt sao? Diệu lăng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là một cái tên không quen biết. Xem ra, vị này hẳn là do hội trưởng bảo mật đệ tử. Nhìn tuổi lớn nhất cũng chừng 40 tuổi. Từ thủ pháp rèn cùng thành quả của hắn đến xem, đã rất tiếp cận tiêu chuẩn bát cấp thánh tượng. Thậm chí có khả năng đã là bát cấp thánh tượng. Chỉ là bởi vì nhiệm vụ rèn quá đơn giản, cho nên mới không thể chính thức thể hiện ra thực lực rèn của chính mình. Diệu lăng hỏi. Hiếm thấy cổ huynh đệ đi vào phân hội minh đô chúng ta. Ngươi cần phải ở lâu vài ngày, để cùng ta trao đổi thật nhiều. Rất lâu không gặp hội trưởng rồi, hắn có khỏe không? Đường vũ lân cười khổ nói. Ta cũng có một đoạn thời gian không gặp lão sư rồi. Thật xin lỗi, Diệu hội trưởng. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên không thể ở lâu. Lần sau đến sẽ cùng ngài trao đổi nhiều hơn. Vẻ mặt rượu lăng tiếc nuối. Thật là thật là đáng tiếc. Ban đầu còn muốn cùng ngươi trao đổi thoáng một phát. Ta vừa mới cảm thụ hồn rèn của ngươi, rất có ý tưởng. Một ít chỗ rất nhỏ, ngay cả ta cũng có vẻ không bằng. Còn có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Có thể hay không đem hai kiện thành phẩm này chuyển nhượng cho ta. Giá cả nhiệm vụ không thay đổi, ta sẽ tự động làm tiếp hai kiện nhiệm vụ yêu cầu hồn rèn cho người mua kia. Trong mắt đường Vũ lân toát ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Diệu Lăng đây là muốn giữ lại hai kiện hồn rèn chính mình để tiến hành nghiên cứu. Cái này cũng không có gì to tát. Chỉ có thể là chứng minh người ta coi trọng đối với chính mình, cũng không phải chuyện xấu. Không có vấn đề, hy vọng có thể đối với ngài có chỗ trợ giúp. Diệu Lăng cảm thấy Mỹ mãn nhạy gật đầu. Sau khi để lại phương thức liên lạc với đường Vũ Lân, hắn liền vội vàng rời đi. Thần là phân hội hội trưởng của Minh Đô, Diệu Lăng tuy rằng cùng mộ thần đều là thánh tượng giống nhau nhưng trên thực tế địa vị của hắn tại hiệp hội đoán tạo sư có thể nói là dưới một người trên vạn người nếu như hiệp hội đoán tạo sư không có chấn hoa thì dưới tình huống của hắn khoảng cách cấp độ thần tượng cũng chỉ là cách nhau một đường mà thôi dùng thân phận của hắn có thể vì một kiện tác phẩm hồn rèn đi ra tìm đến mình có thể nghĩ kiện hồn rèn này của đường vũ lân đối với hắn xúc động đến cỡ nào rồi bất luận một vị thánh tượng đến đối với hiệp hội đều là đại sự trọng đại nhân viên công tác sau khi xác nhận năng lực thánh tượng của đường vũ lân Trước tiên liền đem thành phẩm của hắn đưa đến trước mặt Diệu Lăng. Nghe được có thánh tượng đến đây, Diệu Lăng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, Minh Đô với tư cách thành thị đệ nhất đại lục, vẫn là ngẫu nhiên sẽ có thánh tượng đã đến đây. Nhưng lúc hắn nhìn đến tác phẩm của Đường Vũ Lân, đã là chấn động mạnh. Với tư cách một gã thánh tượng thâm niên, cảm giác của hắn đối với kim loại có thể vượt xa người thường. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là, cái tác phẩm này mười phần khó lường. Những thứ khác không nói. Riêng là ý cảnh ẩn chứa trong đó đã vượt qua tuyệt đại đa số thánh tượng. Tại hắn xem ra, thủ pháp rèn tương đối không quá lưu loát, thế nhưng là lý giải đối với kim loại. Nhất là trong quá trình hồn rèn giao cho sinh mệnh và trí tuệ. Sức sống sinh mệnh của kim loại này rõ ràng muốn vượt qua tuyệt đại đa số thánh tượng. So với hắn cũng không xê xích bao nhiêu, đây là tiêu chí bát cấp thánh tượng đấy. Quan trọng hơn là, loại phương thức giao cho sinh mệnh này cùng hắn và người bình thường không giống nhau. Cái này càng là hiếm thấy Bởi vậy, Diệu Lăng mới trước tiên chạy tới, muốn nhìn xem đến tột cùng là vị thánh tượng nào có thể có năng lực như thế. Quan trọng hơn là, khối hồn dè này đối với hắn bản thân đình trệ ở bình cảnh đã nhiều năm rồi, thậm chí có sự xúc động. Xem ra, để cho hắn mơ hồ cảm giác được chính mình tự hồ đã chạm tới một tia thần tượng. Thánh tượng nếu muốn bước vào cấp độ thần tượng, đó là khó khăn trình độ đến cỡ nào. Giống như là hồn thú, tại thời điểm vượt qua mười vạn năm trải qua thiên kiếp để trở thành hung thú vậy. Thậm chí càng thêm gian nan hơn. Linh rèn là giao cho kim loại sinh mệnh, hồn rèn là giao cho linh hồn cùng sinh mệnh và trí tuệ bản năng cấp thấp, mà cấp độ thần tượng thiên rèn là hoàn toàn để cho một cái trí tuệ sinh mệnh hơi chút tiến hóa, tiến hóa đến mức có được trình độ không kém hơn trí tuệ con người. Mà loại trí tuệ cấp độ này hơn nữa tuyệt đối là trung thành, tác dụng kia có thể nghĩ là tốt đến như thế nào? Vì cái gì tứ tự đấu khải cường đại như vậy? Cái kia cũng là bởi vì, bản thân tứ tự đấu khải không dứt điều chỉnh cùng hoàn thiện năng lực trình thể thực lực của nó đủ để tương đương với cái khác ký chủ. Cực hạn đấu là tứ tự đấu khải, hầu như chính là tương đương với con người khác của chính mình. Đệ nhất cơ giáp đương thời, không hề nghi ngờ chính là đài cơ giáp của chấn hoa. Nhưng số lượng hồng cấp cơ giáp không có khan hiếm như vậy, một ít thế lực lớn đều có cung cấp nuôi dưỡng. Cũng là thần cấp cơ giáp, vì cái gì cơ giáp của chấn hoa mạnh nhất? Cũng là bởi vì, hắn chế tạo đài cơ giáp kia cho chính mình dùng vô số tâm lực. Hoàn toàn dùng thiên rèn kim loại mà thành. Cái kia đã không phải là một đài cơ giáp đơn giản. Thậm chí có thể nói, hắn hộ vệ thủ hộ sinh mệnh của hắn. Diệu lăng tại cấp độ bát cấp thánh tượng đã rất nhiều năm. Với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn so với tăng lên tới thần tượng cả. Cho nên, hắn mới không thể chờ đợi được đã chạy tới tìm đường Vũ Lân. Một cái gặp gỡ là có thể hay không gần một bước trao đổi thoáng một phát. Cái khác thì là hy vọng đường Vũ Lân đồng ý cho chính mình lấy đi hai kiện tác phẩm này. Bên trên phiếu có một khoản tiền lớn trả cho đường Vũ Lân. Thời điểm Đường Vũ Lân rời khỏi hiệp hội đoán tạo sư, trên mặt tự nhiên mà vậy mang ra dáng tươi cười. Có lẽ là bởi vì lúc nhỏ vì tích lũy tiền mua hồn linh thật sự là quá khổ, cho nên cái tật xấu tham tài này của hắn cho tới bây giờ cũng không thay đổi được. Lúc này sắc trời đã muộn, Đường Vũ Lân không có trực tiếp quay về chỗ ở, mà là tìm nơi ăn cơm trước. Đúng lúc này, hồn đạo máy truyền tin vang lên. Đường Vũ Lân vừa nhìn thấy đánh tới là kỳ tế, người phụ trách phân bộ đường môn ở Minh Đô. Trong lòng khẽ động, kết nối hồn đạo thông tin kỳ tế phải không? vâng, đã liên hệ với nghị viên mặc lam. sau khi chuyển cáo lời của ngài, nàng đã đồng ý gặp mặt. chưa mai tại một nhà quán cà phê gần nơi hội nghị. tốt, nhắn địa chỉ cho ta biết. Cắt đất hồn đạo thông tin trong lòng đường vũ lân không khỏi có loại cảm giác dường như đã có mấy đời người rồi không gặp. trên thực tế, từ lúc hắn gặp Mạc lam đến nay cũng không tính đặc biệt lâu, chỉ vài năm mà thôi. thế nhưng mấy năm thời gian cứ đến lại giống như thế sự xoay vần, bọn hắn đều đã trải qua quá nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói mỗi một việc đều ảnh hưởng thật lớn đến bản thân bọn hắn. Đường Vũ lân than nhẹ một tiếng, hy vọng Mạc Lam tỷ vẫn khỏe. Thanh toán, đi ra nhà hàng, dạo chơi đi ở trên đường cái Minh Đô. Minh Đô hiện tại đã là thành thị đệ nhất đại lục. Nhưng bởi vì phát triển quá nhanh, trong đội thành, nhất là khu vực trung tâm sớm đã là kín người hết chỗ. Các loại kiến trúc cơ hồ là tiếp giáp mà xây dựng chen trúc. Nhà cao tầng như rừng, mặc dù đã là ban đêm nhưng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Đi ở trên đường phố, đường Vũ Lân lại cảm thấy chính mình tự hồ rất khó dung nhập vào bên, trong cái thế giới sắt thép này. Trong đầu không tự giác nhớ về sinh hoạt ở sử lai like khắc học viện lúc trước. Hắn cuối cùng vẫn là thích cuộc sống đơn thuần trong học viện, mà không phải là người trên xã hội chuyên lừa gạt người. Đáng tiếc, học viện hiện tại đã không có ở đây. Đã từng là bầu không khí học tập vui vẻ, đến bây giờ là hoài niệm đáng giá đến cỡ nào. Cho dù bọn hắn cùng tranh đấu với bọn Vũ Tí Đóa, Bây giờ suy nghĩ một chút cũng đều là tốt đẹp như vậy Một quả thí thần lại đem tất cả đều hóa thành tan thành mây khói. Trong đầu hắn dường như, con có thể hiện ra hình ảnh tại trên đại hội hải thần duyên tương thân. Nhớ tới tình cảnh vũ ti đóa hướng chính mình tỏ tình. Thế nhưng, thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, hiện tại tất cả đều đã biến mất. Vũ ti đóa đã không còn tồn tại. Nhiều đồng học như vậy, chỉ sợ cũng đã tại trong một trận nổ lớn mà hồn phi phách tán. Thánh linh giáo, đường vũ lân theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Hắn chưa bao giờ căm hận thánh linh giáo như vậy, căm hận hơn bất cứ điều gì khác. Đây cũng không phải là cừu hận của một người hắn, mà là cả sử lai like khác học viện, thậm chí là toàn bộ con người đấy. Từ việc thánh linh giáo có can đảm đánh lén huyết thần quân đoàn, đã có thể nhìn ra mục đích của bọn hắn. Chính là muốn hủy diệt toàn bộ con người. Thậm chí không tiếc đem thâm uyên vị diện phóng xuất ra. Đang đi tới, đột nhiên, bà vai chấn động. Đường vũ lân sừng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì lúc trước suy tư có chút thất thần, hơn nữa đây là ở trên đường phố, hắn tại trong lúc vô tình, vậy mà đụng vào người khác, mà người kia hiển nhiên cũng không phải quá thanh tỉnh. Khi bị hắn và chạm như vậy, thân thể người kia nghiêng một cái, tựa như một bên ngã xuống. Đường vũ lân khẽ vươn tay, một phát liền bắt được đối phương. đem nàng kéo lên, một cỗ mùi rượu nồng đậm đập vào mặt. Mùi rượu hòa lẫn mùi thơm của cơ thể trên người nữ nhân. Không quá tuyệt vời, nhưng rõ ràng có vài phần hương vị hấp dẫn. Lông mày đường vũ lân cao lại, nhìn về phía nữ nhân ngã vào trên người mình. Cặp mắt của nàng rõ ràng có chút mê mang, tự hồ là tại trong ánh trăng lờ mờ nhìn mình. Mắt say đã lờ đờ nhập nhèm. Ngươi, ngươi có chuyện gì? Cách ta xa một chút đi. Vừa nói, nàng vẫn đưa tay đẩy hướng lồng ngực đường vũ lân. Đường vũ lân vị nàng đứng vững thân hình. Cẩn thận một chút. Nói xong câu đó, hắn liền buông ra hai tay chuẩn bị rời đi. Hắn không quá thích mùi rượu ma, nhất là mùi rượu xuất hiện dày đặc như thế tại trên người nữ nhân. Rượu đối với đường Vũ Lân mà nói, thuộc về điều rất lạ lẫm. Nhưng hắn vẫn biết rõ, rượu cồn có thể làm cho người ta tê liệt. Một nữ nhân uống nhiều rượu như vậy, không thể nghi ngờ là không an toàn đấy. Nhiều hạng người có dụng ý rất xấu. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng thị lực hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Nữ nhân này là một mỹ nữ, hơn nữa tướng mạo tương đối không tầm thường, sáng người cũng là thật tốt đấy. Trên người mặc áo yếm, bên dưới thì là quần ngắn, lộ ra một đôi bắp đùi thon dài thẳng tắp lại nõn. Chân đi một đôi dép cao, tóc dài đơn giản trải vén thành đuôi ngựa rối tung ở sau ót Hai gò má đỏ hồng, trên mặt trang điểm đậm, nhãn ảnh là màu lam đấy. Nhưng mùi son phấn cũng không nặng, đây cũng là do đồ trang điểm tương đối cao cấp. Một gã thiếu nữ mặc hở hang như vậy, Mỹ nữ dáng người khiêu gợi, lại là uống rất nhiều. Nàng đi ở trên đường không bị người khác chú ý đều khó có khả năng. Một khi gặp được một ít người bất chính thì sẽ bị chịu thiệt đấy. Bất quá, đường Vũ Lân cũng không có cái gì trõ mõm vào tâm tư người khác. Nếu như người ta mặc như vậy mà vẫn để cho chính mình uống rượu say. Nói không chừng vốn chính là muốn tìm kiếm một trận diễm ngộ đấy. Mình cần gì đi can dự vào. Cho nên, hắn không hề lưu luyến xoay người rời đi. Bên tai lại truyền đến một tiếng gọi ẩm ý mang theo vài phần phẫn uất. Khốn khiếp, người cuối cùng ở đó sao? Người cuối cùng lúc nào mới bằng lòng cút ra từ trong giấc mơ của ta đây? Nghe được âm thanh này, bước chân đường Vũ Lân dừng lại một chút. Tại thời điểm đối phương lớn tiếng la lên, hắn đột nhiên cảm giác được cái âm thanh này có chút quen thuộc. Hơn nữa, giống như là lời tương tự hắn cũng đã từng nghe qua. Theo bản năng quay người lại, lần nữa nhìn lại nàng kia. Đúng lúc này, năm, sáu gã thanh niên quần áo từ một bên đuổi theo. Đi tuốt ở đằng trước là một gã mặc áo ba lỗ màu vàng. Phía dưới là quần đùi hoa cùng một đôi giày nhìn qua giá cả khá xa xỉ. Ha ha, sao đã ở chỗ này rồi? Mỹ nữ, ngươi gấp đi làm gì sao? Ngươi không phải nói muốn đi vệ sinh sao? Như thế nào lại chạy ra ngoài? Đi, chúng ta trở về tiếp tục uống. Vừa nói, áo vàng ba lỗ ngay lập tức tiến lên vài bước, kéo lại cánh tay nàng kia. Thả ta ra, ta không uống nữa. Nói cho các người biết, cách xa ta ra một chút. Ta là quân nhân, người của quân đội. Nữ tử tựa hồ vẫn bảo trì vài phần thanh tỉnh, mãnh liệt hất lên tay, đem áo vàng ba lỗ quăng một cái lảo đảo. Áo vàng ba lỗ cũng không giận, ha ha cười một tiếng. Quân đội thì sao? Quân đội cũng tốt. Cha ta cũng là nghị viên lâu rồi. Vừa vặn, hai chúng ta chính là quân chính hợp nhất. Các huynh đệ, mau đỡ Mỹ nữ trở về, chúng ta tiếp tục uống. Vài tên thanh niên cùng đi với hắn cười đùa đi lên trước, tiếp tục đi lôi kéo cô gái kia. Quân đội sao? Nhìn trên mặt nữ tử kia trang điểm đậm trong lòng đường Vũ Lân khẽ động. Rút cuộc đã có một ít ấn tượng rồi. Là nàng sao? Chẳng qua là trang phục trước mắt này cùng bộ dáng hiên ngang lúc trước, quả thực là có chút khó có thể trồng chéo. Nếu như là nàng mà nói, tên hỗn đản kia trong miệng nàng, chẳng phải là ta hay sao? Khói miệng Đường Vũ Lân toát ra một tia quái dị. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, nếu như gặp loại sự tình này, mặc kệ cũng không tốt, tiện tay mà thôi. Nhanh nhẹn tiến lên một bước, dung thân nhoáng một cái, đã đến bên trong vòng. Chân trái nhẹ nhàng một điểm trên mặt đất, một cỗ sóng chấn động rất nhỏ lập tức khuếch tán ra. Kể cả áo vàng ba lỗ ở bên trong, tất cả thanh niên khác đều là thân thể chấn động. Bọn hắn toàn thân cứng ngắc tại chỗ đó không thể động đậy. Bọn hắn bắt quá là người thường mà thôi. Trong lúc nhất thời, đang lúc suy nghĩ đều bị hỗn loạn. Đường Vũ Lân kéo một phát nàng kia, nhìn như không nhanh, nhưng vài bước đã rời đi khỏi nơi ban đầu. ngoặt vào một cái con đường khác biến mất không thấy nữa. Sau mấy giây thời gian, áo vàng ba lỗ cùng một đám thanh niên mới khôi phục bình thường. Người đâu? Người đi đâu rồi? Áo vàng ba lỗ phát hiện thịt mỡ đến miệng, cũng không thấy đâu nữa lại lập tức giận dữ. Hắn lại mờ mịt không biết, đường Vũ Lân tuy rằng mang đi nàng kia, lại tương đương với cứu được bọn hắn một cái mạng. Dù hồn sư tính là uống lại say, một khi cảm nhận được nguy hiểm, cũng sẽ tự động phòng ngự. Mà đối với bọn người thường này mà nói, nàng kia cho dù chẳng qua là võ hồn phóng xuất ra, đều có thể dễ dàng đoạt mạng của bọn hắn. Uệ. Đường Vũ Lân đứng ở khá xa nơi, nhìn nữ tử ngồi sổm ven đường nôn mừa, lông mày liên tục nhăn lại. Đậm đặc mùi rượu, hương vị quả thực là rất kém. Nếu như không phải là bởi vì người này có quan hệ cùng chính mình, hắn thật muốn lập tức rời đi. Chọn vẹn nôn mửa một lúc lâu, nữ tử tựa hồ mới tốt hơn một ít, nhưng như là có chút không đứng lên nổi. Đường vũ lân đi đến phía sau nàng, một tay nâng tại dưới nách ta của nàng. Đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, sau đó bước đi tiến vào bên cạnh một cái nhà vệ sinh công cộng. Một ít người đi ngang qua kinh ngạc nhìn chăm chú. Tay trái hắn điểm một cái bên hông nữ tử, tay phải nhấn một cái, liền đem đầu của nàng ấn tại rồi trong bồn vệ sinh. Sau đó mở ra vòi nước để cho nước lạnh như băng chảy dồn dập trên đầu nàng. Nữ tử lập tức muốn dãy ruộng, nhưng đường Vũ Lân điểm tại bên hông nàng một cái, làm cho nàng toàn thân bùn rùn không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho đường Vũ Lân bài bố. Một phụ nữ trung niên đi ngang qua nhìn thấy, nhịn không được hướng đường Vũ Lân trách cứ. Ngươi, ngươi đang làm gì đó? Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Con gái con gứa không nên thân. Tuổi còn nhỏ, luôn ra ngoài lêu lồng, cũng phải cho nàng cái giáo huấn. Ngươi xem, nó uống một người toàn mùi rượu, thật sự là tức chết ta. Nữ tử bị nước lạnh kích thích, đã thanh tỉnh vài phần, đều muốn la lên, lại nói không ra lời. Từng cỗ nước lạnh dưới sự khống chế của Đường Vũ Lân rót vào miệng mũi, đem nàng lời nàng định nói ngăn lại. Người phụ nữ chất vấn Đường Vũ Lân nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, hung dữ mà nói: "Người tuổi trẻ bây giờ á, thật sự là quản không được. Đại huynh đệ, ngươi làm rất đúng, ta ủng hộ ngươi." Đường Vũ Lân bây giờ là bộ dáng trung niên nhân. Đối với phương diện lợi dụng bề ngoài chính mình, hắn vẫn là không có vấn đề gì cả đấy. Chọn vẹn vọt 10 phút, thần chí nữ tử lần nữa có chút mơ hồ. Lúc này đường Vũ Lân mới đem nàng kéo lên. Vung tay lên, hồn lực nhu hòa ngăn nước chảy vào tóc trên đầu nàng. Đem nàng từ nhà vệ sinh công cộng giữa kéo ra ngoài, trở lại ven đường. Toàn thân thẩm tinh lúc này đều cảm thấy không tốt, linh hồn dùng mình. Nước trong buồng vệ sinh thật lạnh. Hơn nữa phần lớn rượu cũng đã nôn mửa ra. Lúc này người đã thanh tỉnh. Nhưng trên đầu ướt sũng, toàn bộ đầu đều bị trùng kích một mảnh lạnh như băng. Thân thể run rẩy, bờ môi trong sạch, nhưng cuối cùng là có thể dần dần nhìn rõ ràng bộ dạng người trước mắt này rồi. Ngươi, ngươi, bị ngâm nước lâu như vậy, trang điểm đậm trên mặt đã biến mất. Lộ ra một khuôn mặt không đẹp hơn so không trang điểm. Quả nhiên là nàng. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Tỉnh rồi thì hãy về nhà đi. Một nữ hài tử uống ít rượu thôi. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Hắn vốn không có nghĩa vụ kể lại cho nàng. Vừa rồi, bất quá là trong lúc nhất thời không đành lòng mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới có điều gì không tốt xảy ra với thẩm tinh. Ngươi đứng lại, thẩm tinh đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nhưng đường vũ lân đều không để ý, như trước bước nhanh mà rời đi. Trong mắt thẩm tinh hiện lên một chút tức giận. Mãnh liệt thân hình lóe lên, dưới chân từng vòng hồn hoàn bay lên, thình linh đã có năm cái hồn hoàn. Tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là một cái thoáng thân, liền ngăn lại đường đi đường vũ Lân con có chuyện gì sao? ánh mắt đường vũ lân bình tĩnh nhìn nàng. thẩm tinh rõ ràng có chút thở dốc, nhưng hồn lực vận chuyển phía dưới, rượu cùng rét lạnh trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất. ngươi đến tột cùng là ai? vì sao tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được mùi vị quen thuộc, nhưng khuôn mặt của ngươi ta không nhận ra. với tư cách thiên tài ưu tú của quân đội, thẩm tinh từ nhỏ đã tại trong quân nhân mưa dầm thấm đất. lúc này tỉnh táo lại, lập tức đã cảm thấy không đúng. người này mới nhìn qua rất bình thường. Hơn nữa mình tuyệt đối chưa thấy qua trung niên này. Nhưng sao có một loại cảm giác quen thuộc khó có thể hình dung. Hơn nữa, giác quan thứ sáu của nàng rất nhạy cảm. Nàng rõ ràng cảm giác được, không thể bỏ qua người trước mặt này. Ban đầu đường Vũ Lân hoàn toàn phù hợp hình tượng trung niên nhân. Hai tròng mắt đột nhiên lờ mờ trở nên sáng lên. Đôi khi, biết rõ quá nhiều, cũng không tốt. Vừa nói, hắn đưa tay đập đi hướng về thẩm tinh. Thẩm tinh sững sờ, theo bản năng là muốn né tránh. Nàng xem ra, dùng tu vi ngũ hoàn hồn vương của chính mình. Trước mắt đem người này bắt lại lại nói tiếp. Thế nhưng là, thời điểm lúc nàng muốn ngăn cản, lại hoàng sợ phát hiện. Một bàn ta của đối phương nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng chính mình lại vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Chỉ có thể bị một bàn tay của hắn đánh vào trên chán. Trước mắt tối sầm, đặt mông ngồi ngay đó. Nhưng tại trong chốc lát, đại não thẩm tinh lại trở nên vô cùng thanh tỉnh. Ký thức quen thuộc, còn có âm thanh cuối cùng rất quen thuộc. Cùng với cặp mắt cuối cùng trở nên sáng ngời. Là hắn, là hắn, chính là hắn. Nàng dốc sức liều mạng tại trong lòng gieo hò. Có thể giờ khắc này, nàng lại không cách nào phát ra nửa điểm âm thanh. Trước mắt đen kịch trọn vẹn rằng có mười mấy giây mới khôi phục lại. Mà thời điểm nàng có thể một lần nữa thấy rõ tất cả trước mặt. Lại đâu còn có thân ảnh đường Vũ Lân nữa. Hắn tới, hắn đang ở Minh Đô. Ý nghĩ này tựa như chảy ra giống như bay lên trong lòng nàng. Từ lúc trước rời khỏi Bắc Hải quân đoàn quay về Minh đô. Sau đó, ác mộng trong đầu thẩm tinh liền bắt đầu một lần nữa xuất hiện. Thời điểm vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối hư vô. Có thể thời gian dần trôi qua, càng ngày càng thêm rõ ràng. Nàng hẳn là rõ ràng đối với hắn lúc trước chính là, cam thù đến tận xương tủy mới đúng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng nàng lại không cách nào bay lên một chút vẫn nộ. Quan trọng hơn là, trong lòng nàng thậm chí còn xuất hiện rất nhiều tâm tình khó có thể tưởng tượng. Mỗi ngày trong lúc ngủ mơ đều xuất hiện cùng là một người. Người này trong lòng nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Dưới loại tình huống này, thẩm tinh xuất hiện mất ngủ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức không dùng rượu phụ trợ nàng thậm chí không cách nào ngủ được. Cho nên nàng mới dần dần xuất hiện vấn đề say rượu. Lại không nghĩ rằng, tại tình huống hôm nay lại lần nữa đụng phải hắn. Hắn đang ở Minh Đô, hắn đang ở Minh Đô đấy. Minh Đô tuy lớn, nhưng thực sự không có khó tìm như ở Đấu La Đại Lục. Huống chi tại Minh Đô, địa vị thẩm ra đủ để cho chính nàng phát động rất nhiều lực lượng đi tìm. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được hắn. Nghĩ tới đây, mấy ngày nay tới giờ, lần đầu tiên thẩm tinh cảm giác được mãnh liệt phấn khởi. Nhất định phải bắt lấy người kia, để cho hắn ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Sau đó, sau đó, sau đó như thế nào, nàng trong lúc nhất thời còn không có nghĩ kỹ. Giờ khắc này, nàng duy nhất muốn làm đấy chính là muốn bắt lấy ra hỏa đáng giận này. Trải vén thoáng một phát tóc dài ướt sũng, ánh mắt thẩm tinh trở nên kiên định trước đó chưa từng có. Các bạn đang nghe truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đối với đường Vũ Lân mà nói, đụng phải thẩm tinh chẳng qua là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Trở lại khách sạn, trực tiếp trở về phòng bắt đầu minh tưởng. Mỗi ngày tu luyện với hắn mà nói luôn là thời gian tốt đẹp nhất. Không chỉ là bởi vì hiện tại mỗi lần tu luyện đều có cảm giác đột nhiên tăng mạnh. Quan trọng hơn là, tại trong quá trình tu luyện, tinh thần của hắn mới có thể buông lỏng lớn nhất, để tốt hơn đi cảm thụ tất cả ngoại giới. Hôm nay rèn, mang cho tới cho hắn không ít cảm giác mới. Đối với linh vực cảnh lại càng có thêm lý giải khắc sâu. Linh vực cảnh đối với hồn sư mà nói, hầu như liền đã đến cực hạn. Thậm chí không ai có thể chuẩn xác mà nói hạn mức cao nhất của linh vực cảnh, ở tại cấp độ gì. Mọi người cũng chỉ là biết rõ, nếu muốn từ linh vực cảnh càng tiến lên một bước hầu như là không thể nào đấy. Coi như là cực hạn đấu la cũng không cách nào làm được. Chỉ sợ chỉ có chính thức thành thần mới có thể sờ đến cánh cửa thần nguyên cảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, đường Vũ Lân đem phiếu tiền tiết kiệm chính mình giao cho Long Vũ Tuyết, để cho nàng cho mọi người mua một ít nhu yếu phẩm. Có một vị phó đoàn trưởng như vậy, hắn đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều. Đối với kế tiếp, đường Vũ Lân đã có một ít kế hoạch. Tại Minh Đô liên lạc qua Mạc Lam, sau đó, hắn sẽ mang theo mọi người mau rời khỏi đây. Trước tiên quay lại đến địa chỉ phụ cận Sử Lai Khắc thành ban đầu. Không hề nghi ngờ, tại phụ cận Sử Lai Khắc thành, kể cả ở bên trong Thiên Đấu thành, những nơi này lúc trước bị ảnh hưởng lớn nhất, cũng là nơi có lợi nhất để hắn tìm kiếm người ủng hộ Sử Lai Khắc học viện. Ăn qua điểm tâm, Đường Vũ Lân sớm đi tới gần quán cà phê ước định cùng Mạc Lam, không có tiến vào quán cà phê, mà là ở chung quanh dạo qua một vòng. Hắn hôm nay không có hóa trang, nhưng cố ý đeo cái mũ rộng thùng thình, vành nón che lấp gò má trước mặt hắn. Đơn giản quan sát một vòng, lại dùng tinh thần lực cảm thụ qua thoáng một phát. Cũng không có gì không đúng, hắn lúc này mới đứng lại tại nơi hẻo lánh bên cạnh quán cà phê, lặng yên cùng đợi thời gian ước định đến. Cẩn thận quan sát tình huống, đây là các lão ma ở ma quỷ đảo dạy bảo hắn đấy. Bất cứ lúc nào có một tia chủ quan, cũng có thể bị mất đi tính mạng của mình. Đường Vũ Lân biết rõ trách nhiệm trọng đại trên vai chính mình. Hơn nữa bây giờ người hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Bởi vậy, hắn bao giờ cũng chú ý cẩn thận. Một khi phát hiện cái gì không đúng, nhất định sẽ tại trước tiên lựa chọn phương thức an toàn. Tiên sinh, ngài muốn mua chút thuốc lá không? Một gã đẩy xe thuốc lá từ bên cạnh đường Vũ Lân đi ngang qua. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, khoát tay áo. Xe đẩy thuốc rong vừa đi, đúng lúc này, từ rất xa đường Vũ Lân đã thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân hình của nàng yểu điệu như trước. Một bộ trang phục màu đen, nhìn qua mười phần lão luyện, hoạt bát. Thế nhưng, từ ban đầu kiểu nha nàng ôn như xinh đẹp, bây giờ đường Vũ Lân lại thấy được chi sắc gian nan vất vả. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng như là già đi 10 tuổi vậy. Ở sau lưng nàng cách đó không xa có một cô thiếu nữ vẫn đi theo. dáng người thiếu nữ thon dài, mảnh mai, cao ước chừng 1,7 m một bộ đồ thể thao màu trắng 10 phần đơn giản. Kỳ dị chính là, tóc của nàng cũng là màu trắng đấy, chỉ có một đôi mắt là màu lam, nhìn qua rõ ràng có chút quái dị. Từ trên người nàng, đường Vũ Lân thậm chí đều có thể cảm nhận được một tia uy hiếp. Có thể thấy được thiếu nữ chừng 20 tuổi này tuyệt đối là một gã cường giả, cường giả hiếm có. Hai nữ nhân trước sau đi vào quán cà phê. Đường Vũ Lân lúc này mới lần nữa quan sát bốn phía. Sau đó hướng quán cà phê đi đến, đẩy cửa vào. Mặc Lam đã đến tại chỗ ước định chỗ ngồi. Mà thiếu nữ đi theo ở sau lưng nàng, cũng tại ngồi lại bàn bên cạnh. Nhân viên phục vụ đang hướng Mặc Lam nói lấy cái gì đó đường vũ lân đã khống chế tâm tình kích động của mình một chút, lúc này mới bước đi hướng tới Mạc lam, ngồi xuống đối diện với nàng, nhìn thấy hắn, thân thể mặc lam rõ ràng chấn động, lúc nàng nhìn thấy đường vũ lân tháo mũ xuống lộ ra dung mạo vốn có, âm thanh bên tai nhân viên phục vụ đang nói giống như là, chớp mắt bị ngăn cách đi rồi, trong một đôi mắt đẹp mang theo vài phần tăng thương, trong chốc lát hơi nước tràn ngập, thiếu nữ tóc trắng có chút tò mò nhìn về phía đường vũ lân, nhưng cái mông của nàng cũng đã có một chút rời đi khỏi chỗ ngồi giống như là tùy thời có thể vận sức một cái. Đường Vũ Lân nhẹ giọng kêu lên, "Tỷ tỷ." Nước trong mắt Mặc Lam rút cuộc ngăn không được, chớp mắt dâng lên mà ra, một phát bắt được tay Đường Vũ Lân. "Đệ đệ, đệ đệ." Nàng đã khóc không thành tiếng. Nhân viên phục vụ coi như có nhãn lực, thấy một màn như vậy vội vàng lui đi, chỉ để lại Đường Vũ Lân cùng Mặc Lam bốn mắt nhìn nhau. Nước mắt của Mặc Lam như thế nào cũng không ngăn được. Vô luận nàng kiên cường cỡ nào, nàng không dứt tự nói với mình phải kiên cường. Nhưng lúc nàng nhìn thấy đường Vũ Lân lần nữa, nhìn thấy đệ đệ này từng đã cứu tính mạng mình. Miệng cống trong nội tâm cũng không khỏi tiếp theo mở ra, khóc giống nghẹn ngào. Đường Vũ Lân cầm ngược tay của nàng. Giờ khắc này, thiên ngôn vạn ngỡ cũng không cách nào kể lại những chuyện trước đây bọn họ đã trải qua. Mặc Lam cửa nát nhà tan, mà đối với đường Vũ Lân mà nói, cảm giác cũng đúng là như thế. Thiếu nữ tóc trắng nhìn Mặc Lam khóc thương tâm như thế. Lúc đầu là kinh ngạc, rất nhanh liền nhíu mày. Nàng đi đến bên cạnh Mạc Lam, đem khăn tay đưa cho nàng. Mạc Lam nhận lấy khăn tay, xòa xoa nước mắt, thật vất và mới khiến cho tâm tình của mình ổn định lại một ít. Thật không nghĩ tới, sinh thời ta vẫn có thể nhìn thấy đệ. Đơn giản một câu bên trong, lại là tràn ngập đắng chát vô tận. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, chẳng qua là nắm chặt tay của nàng. Mạc Lam lúc này mới có thể đánh giá cẩn thận hắn. Cùng so với lúc trước, bây giờ Đường Vũ Lân rõ ràng càng thêm cao lớn, anh tuấn, thân hình cao ngất, đã là bộ dáng người trưởng thành. Nhưng để cho Mạc Lam đau lòng chính là, trên người đường Vũ Lân toát ra trầm ổn, vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi có khả năng có. Ngẫm lại hắn có kinh nghiệm xử lý những chuyện trước đây. Không hề nghi ngờ, hắn thừa nhận thống khổ nhất định không thể nhỏ hơn so với chính mình. Thân là con gái của trưởng quan chấp chính thiên đấu thành. Nàng vẫn luôn tại lặng yên chú ý tới đường Vũ Lân, với tư cách học viên của Sử Lai Khắc học viện. Ba năm mất tích tại Tinh La Đại Lục, sau đó quay về, rất nhanh liền trở thành chi thủ Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Những điều này người ngoài rất khó biết được tin tức, nhưng Mặc Lam thì biết rất rõ. Bọn hắn tách ra không sai biệt lắm đã hơn 5 năm rồi. Đường Vũ Lân đã trưởng thành rồi. Thế nhưng, hắn thực sự đã ít đi tinh thần phấn chấn lúc trước, hôm nay đã có sự trầm ổn. Đây là bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể tôi luyện mà thành được đây. Trong đôi mắt Mặc Lam lại có hơi nước hiển hiện. Ta cho là đệ đã, Đường Vũ Lân lúc này mới nói, đệ vẫn còn sống, tỷ, tỷ yên tâm, đệ rất khỏe. Ừ ừ, Mặc Lam liên tục gật đầu nhưng nước mắt không khỏi lại một lần tràn ra. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thoáng giao động tay của nàng. Tỷ, nếu như chúng ta đều còn sống, những người kia nhất định phải trả giá thật nhiều. Vì chúng ta, cũng vì toàn bộ con người. Nghe hắn nói những lời này, nước mắt trong mắt Mặc Lam cơ hồ là đột nhiên mà dừng. Cư hận khắc sâu trong lòng cơ hồ là từ trong hai tròng mắt dâng lên mà ra. Ngay cả móng tay của mình đã đâm vào lòng bàn tay Đường Vũ Lân, nàng cũng bất giác. đúng vậy, bọn hắn nhất định phải trả giá thật nhiều. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Đệ đệ, đệ đi theo ta." Vừa nói, Mạc Lam kéo Đường Vũ Lân đứng người lên liền đi ra ngoài. Mà cũng đúng lúc này, thân sắc Đường Vũ Lân cùng người thiếu nữ tóc trắng kia đều là khẽ nhúc nhích. Ánh mắt nhìn lại hướng về cửa chính của quán cà phê. Cửa chính quán cà phê bị mãnh liệt đẩy ra. Hơn 10 tên mặc chế phục binh sĩ cầm súng trong tay từ bên ngoài vọt vào. Họng súng nhắm ngay vào khách đang ngồi bên trong quán cà phê. Trong lúc nhất thời, kích khởi một mảnh kinh hô. Hai mắt Đường Vũ Lân hiếp lại, ánh mắt rõ ràng có chút ngưng trệ. Từ trang phục cùng trang bị của những binh lính này đến xem, hiển nhiên là quân đội đấy. Người quân đội đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ là vì Mạc Lam tỷ mà đến? Hơn 10 tên binh sĩ đương nhiên không coi vào đâu, nhưng nơi này là Minh Đô, có quân đội tinh nhuệ nhất đóng quân. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể chính là đại phiền toái. Coi như thực lực cá nhân mình mạnh mẽ, một khi quân đội quyết định muốn đối phó Mạc Lam tỷ, đều muốn đem nàng từ nơi này cứu ra cũng không dễ dàng. Việc chung của quân đội, mọi người hai tay ôm đầu không được nhúc nhích tìm người bị tình nghi. Quán cà phê vốn là không lớn, xông tới hơn 10 tên binh sĩ, cơ hồ đã đem bên trong lấp đầy. Ánh mắt Đường Vũ Lân gần như ngưng trệ nhìn chăm chú lên những người trước mặt này, biểu lộ trầm ngưng. Lúc này tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ là người Đường Môn để lộ tin tức sao? Kỳ tế bên kia sao? Hay là do phía Mặc Lam tỷ? Dừng tay. Đúng lúc này, Mặc Lam đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nàng quát bảo ngưng lại những tên kia đang chuẩn bị tìm tòi. Nàng mắt nén khí giận. Các ngươi ở bộ phận nào đấy? Ai cho phép các ngươi tại trước mặt mọi người bắt bớ người bị tình nghi? Công văn bắt bớ đâu? Ở nơi nào? Lấy ra cho ta nhìn. Đường Vũ Lân liền đứng ở bên cạnh mặt lam. Hắn kinh ngạc phát hiện, vị tỷ tỷ này của chính mình thật sự đã trở nên không giống với lúc trước kia. Trước kia nàng kiên cường dũng cảm, tinh thần có không biết sợ. Vì bảo hộ hành khách không tiếc hy sinh chính mình. Nhưng lúc đó nàng tuyệt đối không có khí thế như thế này. Riêng là khí chàng ngay cả mình cũng không khỏi có loại cảm giác bị uy hiếp. Đám binh sĩ đang chuẩn bị hành động nghe được âm thanh, của nàng lập tức trần trừ một chút. Đường vũ lân cơ hồ là theo bản năng liền ngăn tại bên cạnh Mạc Lam, vì nàng che khuất đi súng đang chỉ qua. Cầm đầu là một gã treo quân hàm thiếu úy lạnh giọng nói ra. Chúng ta ở bộ phận nào, người có tư cách gì mà hỏi? Tìm kiếm cho ta, người tình nghi bị rời đi, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm. Mạc Lam tức giận hừ một tiếng. Ta xem ai dám. Quân đội chính là tùy hứng làm như vậy đấy sao? Các ngươi cầm lấy bổng lộc liên bang, hưởng thụ lấy tiền thuế của dân chúng. Cũng không phải để cho các ngươi làm mưa làm gió tại trước mặt dân chúng đấy. Ta cũng muốn xem một chút, hôm nay ai dám láo xược Tiểu Bạch gọi điện thoại cho cảnh vụ thự Minh Đô, thông báo tình huống nơi này. Vũ Lân đem tước vũ khí những người này. Một tên cũng không thể để cho chạy, không cho quân đội cái thuyết pháp, chuyện này không thể để yên. Mặc Lam Cường thế làm tên kia hơi chút biến sắc. Nếu như nói vừa rồi hắn vẫn cho rằng Mạc Lam là ngoài mạnh trong yếu. Như vậy, giờ khắc này, hắn cũng không có ý nghĩ như vậy nữa rồi. Nếu như chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu, làm sao có thể cường thế như thế? Hắn vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả không được nhúc nhích. Trước hết muốn khống chế được cục diện mới được. Nhưng vào lúc này, đường Vũ Lân cũng đã động đậy. Tựa như ngày hôm qua khống chế được mấy gã tiểu lưu manh. Hắn chẳng qua là chân phải nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất. bằng vào tinh thần lực siêu cường tinh chuẩn vô cùng đem lực công kích kim long hám địa đưa đến dưới chân hơn 10 tên binh sĩ âm thanh tên thiếu úy cầm đầu két một tiếng dừng lại sau một khắc hai tay đường vũ lân quay một vòng dưới tác dụng của khống hạc cầm long đám binh sĩ bị quét sạch đến cùng một chỗ ngã ngồi tại trên mặt đất quán cà phê đường vũ lân lúc này mới đi qua thản nhiên đem súng trong tay bọn họ thu lại sau đó phong bế huyết mạch của bọn hắn thời điểm hắn hoàn thành quá trình này thiếu nữ tóc trắng được mặc lam gọi là tiểu bạch thậm chí còn chưa bấm ra rễ số. Mạc Lam vẫn luôn biết rõ thực lực đường Vũ Lân không tầm thường. Lúc trước chính là đường Vũ Lân ra tay mới cứu được đoàn tàu. Huống chi hắn sau này hắn còn trở thành chi thủ xử lai khắp thắt quái. Nhưng tính là như thế, Mạc Lam cũng không nghĩ tới, bây giờ đường Vũ Lân đã cường đại đến trình độ như vậy rồi. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Quay người lại, hướng Mạc Lam nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch đã điện thoại ra ngoài. Lúc này Mạc Lam mới hướng khách nhân trong quán cà phê nói. Mọi người không cần kinh hoàng, mời kiên nhẫn chờ đợi thoáng một phát. Ta là Mạc Lam, nghị viên liên bang. Ta hướng mọi người bảo đảm, các ngươi nhất định là an toàn. Đối với mấy người đã bị quân đội đái ngộ không công chính, ta nhất định khiến nhà nước cho một cái thuyết pháp. Ta thay mặt liên bang, hướng mọi người nói một tiếng xin lỗi. Vừa nói, Mạc Lam chủ động hướng mọi người cúi người chào. Mạc Lam sao? Nghe được cái tên này, ban đầu những khách nhân trong quán cà phê hoảng sợ, tâm tình lập tức bình phục hơn nhiều có ít người càng là bắt đầu nghị luận lên. rất hiển nhiên, bọn hắn đều nghe qua cái tên mặc lam này. mặc lam chấn an những khách nhân, tiểu bạch điện thoại cũng đã xong. mà đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng nổ vang trầm thấp. dùng đường vũ lân đối với vũ khí hiện đại rất quen thuộc, tự nhiên phân biệt ra được, cái này là tới từ ở cơ giáp bắn ra. đi qua quá trình vừa rồi, đầu tiên đường vũ lân có thể xác định một sự kiện, chính là những binh lính này hẳn là không phải là hướng về phía mặc lam tỷ mà đến đấy bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bị mặc lam tỷ uy hiếp. Không phải nhằm vào mặc lam tỷ, như vậy sẽ là ai? Lúc trước hắn liền quan sát qua, tại trong quán cà phê, trừ hắn cùng tiểu bạch ra, cũng không có bất kỳ một gã hồn sư nào. Chẳng lẽ là nhằm vào chính mình sao? Đúng lúc này, bên ngoài đã truyền đến âm thanh. Người bên trong chú ý, xét thấy trong các ngươi có trọng phạm của liên bang. Người ở phía dưới mời các ngươi hai tay ôm đầu từ bên trong đi ra. Các ngươi chỉ có 30 giây, 30 giây không bắt đầu đi ra, cơ giáp sẽ đem triển khai tiến công. Không khỏi tự ngộ sát, lập tức hai tay ôm đầu đi ra. Mặc Lam giận quá thành cười. Tốt, rất tốt. Ta cũng muốn xem một chút, lần này đến tột cùng là ai? Ai dám điều động quân đội làm ra chuyện bực này? Ta đi ra ngoài trước. Vừa nói, nàng đi nhanh ra ngoài. Tiểu Bạch không dám lãnh đạm, vội vàng đi theo nàng cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Mặc Lam chẳng qua là người thường, vạn nhất bị cơ giáp công kích, cái kia tuyệt đối là không tốt. Trước khi đi ra phía ngoài, nàng vẫn hung hăng trợn mắt nhìn đường Vũ Lân một cái. Nếu như không phải người này, mặc lam tỷ làm sao lại đối mặt với cục diện nguy hiểm như vậy. Bất quá, thời điểm nàng nhìn chăm chầm vào đường Vũ Lân, cũng không khỏi ngần người. Trước đó nàng một mực tại bên cạnh, không nhìn thấy mặt đường Vũ Lân khi tháo mũ xuống. Lúc này mới thấy rõ, gia hỏa này, như thế nào lại đẹp trai như thế. Thân là nữ nhân, tiểu bạch cũng không khỏi có chút ghen tị. Một người nam nhân, đẹp như thế là chuyện gì? Đường Vũ Lân tự nhiên đi theo mặc Lam cùng đi ra ngoài. Đi ra quán cà phê, tại ngoài cửa quán cà phê. Bốn đài cơ giáp đã cầm vũ khí trong tay nhắm ngay phương hướng quán cà phê. Trong đó hai bản là cơ giáp màu vàng, còn có hai bản rõ ràng đều là cơ giáp màu tím. Âm thanh thô bạo từ cơ giáp bên trong truyền ra. Hai tay ôm đầu. Nhưng mặc Lam là hiên ngang không sợ, vẫn nộ quát. Cơ giáp chính là trọng khí của quân đội, chính là để cho các ngươi đến uy hiếp dân chúng đấy sao chuyện này ta nhất định sẽ tại nghị viện vạch tội các ngươi tiểu bạch ghi nhớ đánh số cơ giáp bọn hắn tất cả cơ giáp của quân đội đều sẽ có đánh số để tại quân đội tiến hành thống nhất quản lý bảo các ngươi hai tay ôm đầu có nghe hay không địa vị cơ giáp sư vượt qua xa binh lính bình thường hiển nhiên mấy vị cơ giáp sư này cũng không bị mặc lam uy hiếp đúng lúc này âm thanh cảnh báo chói tai tại trên đường phố vang lên hơn nữa là nối liền không dứt tất cả đều hướng về phương hướng này mà đến người cảnh sát đến sao Ngồi tại bên trong tử cấp Kerzap, sắc mặt Đường Từ Hào hơi đổi. Tuy rằng quân đội không sợ cảnh sát, thậm chí xa xa áp đảo phía trên cảnh sát, nhưng nơi này là Minh Đô, dựa theo pháp quy liên bang, bộ phận trị an trong thành thị là cảnh sát chịu trách nhiệm đấy. Bọn hắn hôm nay nhận được mệnh lệnh tới bắt một người. Nếu như nhanh chóng giải quyết đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng cùng phát sinh với cảnh sát, tuy rằng phía trên không sợ, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút phiền toái. Quan trọng hơn là, người vẫn chưa bắt được, đội trưởng chính là hắn. Đúng lúc này, một đai tử cấp cơ giáp đột nhiên giơ tay lên, chỉ hướng phương hướng Đường Vũ Lân. Đường Tử Hào quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, "Bắt lại!" Tại bên cạnh hắn hồn đạo pháo trong tay tử cấp cơ giáp giơ lên, mãnh liệt một pháo oanh ra, một đoàn hào quang từ họng pháo phun ra, sau đó nhanh chóng nổ tung, hóa thành một chương như là lưới điện công kích thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tiến tới một bước, đem Mặc Lam ngăn ở phía sau, quả nhiên là đến tìm chính mình đấy. Chính mình vừa mới đến Minh Đô, đến tột cùng là ai? Không phải là vấn đề đường môn. Nếu như là đường môn nội ứng, cũng không có khả năng không biết mình ở cùng nghị viên liên bang tại một chỗ. Tuyệt đối sẽ không mạo muội điều động quân đội như vậy. Không phải đường môn xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là nàng. Tại trong đầu hắn, nhanh chóng xuất hiện thân ảnh ướt sũng tối hôm qua. Một quyền oanh ra. Rất đơn giản và trực tiếp. Trong không khí lập tức vang lên một tiếng nổ vang trầm thấp. Không có sử dụng kỹ năng gì, chính là đơn giản trực tiếp một quyền mà thôi. Cũng trong tiếng nổ vang trầm thấp, lưới điện tựa như gặp phải một tầng bình trướng, trước mắt bị ngăn trở biến mất không thấy đâu. Mặc Lam kinh sợ đan sen, gầm lên lên tiếng. Các ngươi dám động thủ sao? Tiểu bạch không hề động, nhiệm vụ của nàng là bảo hộ Mặc Lam, mà không phải những người khác. Huống chi, nàng cũng muốn xem một chút, đường vũ lân cuối cùng có bản lĩnh gì. Hai thanh cực lớn trọng kiếm hầu như đồng thời từ hai bên chém ra, mục tiêu cũng là đường vũ lân. Hai bàn hoàng cấp cơ giáp đã xuất thủ. Hồn đạo pháo trong tay Đường Tử Hào cũng nhắm ngay phương hướng Đường Vũ Lân, ý nghĩ trong lòng Đường Tử Hào rất rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất bắt lấy Đường Vũ Lân, sau đó trở về phục mệnh, tất cả kế tiếp phía trên tự nhiên sẽ xử lý tốt. Trong ngay mắt, bốn đài cơ giáp liền tạo thành su thế công kích xa gần đối với Đường Vũ Lân. Có thể tại bên trong Minh Đô chấp hành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ đều là chiến sĩ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vô luận là thực lực cá nhân hay là kỹ xảo chiến đấu đều cực kỳ cường hãn. So với cơ giáp sư đồng cấp bậc rõ ràng mạnh mẽ hơn một cái cấp bậc. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không biết mình sắp sửa đối mặt là đối thủ như thế nào. Chính là song quan vương của tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang lần đầu tiên. Có danh xưng Hoàng Kim Long Vương, được vinh dự đệ nhất cường giả thế hệ trẻ. Càng là chi thủ sử lai khắc thất quái đương đại. Khanh khanh, lúc hai thanh trọng kiếm chém dụng, tiếp theo trong nháy mắt không khí dường như liền động lại kể cả đường tử hào ở bên trong cơ giáp sư trong bốn đài cơ giáp không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối một màn này trước mắt đối mặt với hai thanh trọng kiếm chản kích đường vũ lân cũng không có phóng thích võ hồn cũng không có đấu khải hoặc là phương thức ứng đối cơ giáp càng không có né tránh hắn chẳng qua là làm ra một cái động tác bình thường để ứng đối hai tay ngẩng lên hai tay duỗi ra sau đó một đôi trọng kiếm kia liền chém tại trên song trưởng của đường vũ lân chớp mắt lực bộc phát tuyệt đối vượt qua 10 tấn của trọng kiếm cơ giáp. Sau đó đã nắm lấy trọng kiếm trong tay, hai vị cơ giáp sư hoàng cấp chỉ cảm thấy chính mình chém chúng không phải là cơ thể người, mà là một khối kim loại cứng rắn vô cùng. Hai thanh trọng kiếm cơ giáp kết một tiếng dừng lại, tại trong đầu bọn hắn, đồng thời hiện ra ý nghĩ giống nhau. Làm sao có thể dùng thân hình con người, dưới tình huống không có sử dụng võ hồn cùng bất kỳ vũ khí nào? Làm sao có thể ngăn cản được công kích cơ giáp đây? Cái này, đây còn là người sao? Bọn hắn đang sững sở, nhưng đường vũ lân không có dừng lại tiếp theo trong nháy mắt hai tay của hắn mãnh liệt run lên hai bàn hoàng cấp cơ giáp chớp mắt thoát ly khỏi khống chế của cơ giáp sư trực tiếp bắt đầu lai động sau đó hung hăng nện trên mặt đất cùng lúc đó hai thanh trọng kiếm rời tay tay không đường vũ lân vung ra hai thanh trọng kiếm vừa vặn cắt tại bên trên hồn đạo pháo của hai bàn tự cấp cơ giáp cứng rắn đem hồn đạo pháo đánh chuyển hướng lên không trung đạn pháo lên không nổ sáng chói như là pháo hoa không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với đường vũ lân Cho dù là thần sắc tiểu bạch lúc trước một mực lạnh như băng, lúc này ánh mắt nhìn đường Vũ Lân cũng không khỏi trở nên ngốc trệ. Cái này, cái này thật sự vẫn là người sao. Tại trong mắt nàng, đường Vũ Lân đơn giản giống như là một đầu bạo long hình người. Tay không sao. Đây chính là tay không đấy. Nàng căn bản cũng không có cảm giác được trên người đường Vũ Lân có nửa điểm hồn lực, phóng xuất ra. Liền như vậy bằng vào lực lượng hai tay, cứng rắn đánh tan hai bàn cơ giáp, ngắn trở hai bàn cơ giáp. Không phải người... Gia hỏa này đơn giản cũng không phải là người. Cùng lúc đó, đường Vũ Lân đã phóng người lên. Hầu như chẳng qua là dung thân nhoáng một cái, đã đến phía trước cơ giáp đường tử hào. Mũi chân điểm một cái tại trên đầu gối cơ giáp. Từ cấp cơ giáp khổng lồ cường hãn như vậy, mà đầu gối bắn ra âm thanh nổ đùng chói tai, trực tiếp phá toái. Đường Vũ Lân dựa thế bắn người dựng lên, một quyền oanh kích tại bên hông từ cấp cơ giáp. Oanh lên một tiếng, đường tử hào vừa cảm thụ cơ giáp chính mình đổ hết. Một bên nghe tiếng cảnh báo chói tai, hắn lúc này thậm chí còn ở vào trạng thái nửa ngốc trệ. Có thể trở thành một gã trung đội trưởng cảnh vệ minh đô, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng có thể coi là tương đối phong phú. Thế nhưng là, thực sự chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Đây quả thật là con người sao. Giờ khắc này, trong lòng đường Tử hào chỉ có một cái ý niệm này trong đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, cơ giáp của hắn cũng đã hung hăng nện trên mặt đất. Cùng lúc đó, đường vũ lân người tại không trung, ngang nhiên biến tướng. Tại bên trong ý niệm của hắn, nguyên tố phong thuộc tính ngưng tụ mà đến, nhận nâng thân thể của hắn Mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn vi phạm với đảo hướng trong vật lý, đánh về phía một đài tử cấp cơ giáp cuối cùng Oanh lên một tiếng, hồn đạo pháo rút cuộc bắn ra, đạn pháo cực lớn trước mắt muốn đem thân thể đường Vũ Lân thôn phệ Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio Mạc Lam nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vô luận cùng so với trước kia, nàng bây giờ cường thế đã biến mất. Nàng cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Không có võ hồn với tư cách hậu thuẫn, nàng căn bản cái gì đều không làm được. Lúc này tính là tiểu bạch đi hỗ trợ cũng không còn kịp rồi. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, lo lắng đã biến thành giật mình. Từ góc độ nhìn Mạc Lam, hồn đạo đạn pháo thôn vệ thân thể đường Vũ Lân, giống như là tại trong chốc lát biến mất. Trong chốc lát đã mất đi tất cả tung tích đường vũ lân liền như vậy từ trong dư âm đạn pháo truyền ra, hắn như là sao băng bắn về phía cơ giáp màu tím kia, vòng bảo hộ cơ giáp màu tím toàn bộ triển khai, đồng thời nắm tay trái vung ra. người cơ giáp sư từ cấp cơ giáp này phản ứng vẫn là tương đối tốt, thế nhưng là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt hắn làm tất cả đều là phí công. oanh lên một tiếng, trên nắm tay đường vũ lân nhìn qua trắng muốt như ngọc, lại bắn ra lực bạo tạc nổ tung khủng bố như vực như ngục, vòng bảo hộ của từ cấp cơ giáp ẩm ẩm phá toái. Nắm đấm liền mang theo kim loại đều bị đập nát, kéo thân thể khổng lồ của nó ngửa ra sau, nắm tay trái đường vũ lân vung ra. Thời điểm lúc một quyền này của hắn huy động, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại chung quanh nắm đấm không khí bị lực lượng vô hình nghiền ép, đã hình thành một tầng vầng sáng vặn vẹo. Sau đó một tiếng khí bạo trói tay vang lên. Từ cấp cơ giáp dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng ở trước ngực. Bị tạc trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện trên mặt đất. Không khí pháo. Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không dùng hồn kỹ của Nguyên Ân Dạ Huy. Cái này của hắn hoàn toàn là băng vào lực lượng thuần túy để bắt chước năng lực của Nguyên Ân Dạ Huy. Một đấu với bốn. Đối mặt với bốn đài cơ giáp, từ đầu đến cuối hắn dựa vào điều chỉ có thuần túy lực lượng cùng với tinh thần lực đối với khống chế chiến trường. Cái này chính thức là thực lực cường hãn. Lướt qua rơi xuống đất, bốn đài cơ giáp đã mất đi sức chiến đấu. Mà cũng đúng lúc này, từng tiếng cảnh báo vang lên trói tai của xe cảnh sát đang gào thét tới, nhanh chóng đem vây quanh hiện trường. Mặc Lam nhịn không được nói. Xe cảnh sát vĩnh viễn đều là đến chậm một bước. Nói xong câu đó, nàng vẫn chừng mắt tiểu bạch bên cạnh một cái. Tự hồ là muốn chất vấn nàng, vì cái gì trước đó không ra tay giúp đỡ. Biểu lộ tiểu bạch có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn đường Vũ Lân càng là đã hoàn toàn khác trước. Đó là một loại cuồng nhiệt, một loại cuồng nhiệt đối với đối thủ Tuy rằng nàng vẫn nhìn không ra cụ thể tu vi của đường Vũ Lân là gì. Nhưng mà, chỉ bằng vào lực lượng thân thể là có thể chiến thắng bốn đài cơ giáp. Vô luận võ hồn hắn là cái gì, đều tuyệt đối không thể coi thường. Mặc Lam rất rõ ràng hiện tại thân phận của đường Vũ Lân rất vi diệu. Cho nên, nàng cũng không có nói với bất kỳ người nào về chuyện đường Vũ Lân, chính là đệ tử Sử Lai Khắc học viện. Cho nên Tiểu Bạch cũng không biết những thứ này. Nàng chẳng qua là biết rõ, người trước mặt này rất mạnh mẽ. So với trong tưởng tượng chính mình còn mạnh hơn, là một đối thủ không tệ. Đường Vũ Lân rất tự nhiên trở lại bên cạnh Mạc Lam. Hướng nàng cười cười, sau đó liền đứng lại ở sau lưng nàng. Dường như chuyện lúc trước căn bản cũng không phải hắn làm. Bọn cảnh sát ùn ùn tới, cùng so với binh sĩ, trang bị bọn hắn đơn sơ hơn nhiều. Nhưng mà, vô luận như thế nào, bọn họ đều là đại biểu cho toàn bộ lực lượng trị an của Minh Đô. Lúc một đám cảnh sát nhìn thấy bốn đài cơ giáp té trên mặt đất, cũng là bị dọa cho nhảy dựng rất nhanh, ánh mắt một gã cảnh sát cao cấp cầm đầu liền rơi vào trên người Mặc Lam, bước nhanh chạy tới. Mặc Lam nghị viên, ngài không có sao chứ? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mặc Lam lạnh lùng nhìn hắn, bộ mặt tức giận mà nói. Dưới ban ngày ban mặt quân đội vậy mà không có bất kỳ lệnh bắt bớ, vậy mà tự tiện bắt người tại quán cà phê. Hơn nữa dùng vũ khí quân dụng uy hiếp dân chúng bình thường. Cuối cùng thậm chí không tiếc dùng cơ giáp công kích hướng vào ta. Ta muốn hỏi một chút, ai giao cho bọn hắn quyền này? Chẳng lẽ nói, người đóng thuế tiền võ trang là bọn hắn sao? Chính là vì để cho bọn chúng ngang ngược đem họng súng nhắm ngay vào chính mình đấy sao? Hành vi kiêu ngạo như thế của quân đội, đã uy hiếp được toàn bộ đoàn kết của liên bang. Ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tra rõ. Trên chán cảnh sát cao cấp lập tức có mồ hôi toát ra. Vừa nhìn tình cảnh trước mắt liền biết không phải là chuyện nhỏ. Nghe Mạc Lam nói càng cảm thấy đau đầu. Hắn đương nhiên biết rõ, vị Mạc Lam trước mặt này chính là nhân vật đại biểu phái đối địch. Tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tại bên trong phái đối địch có tiếng hô rất cao. Nhất là sau khi ở nhiệm kỳ mới, nàng bởi vì công bằng liêm minh. Hơn nữa gia đình bị thánh linh giáo hãm hại, dẫn đến chính mình một thân một mình. Một chút cũng không có lo âu. Sau đó, tại mấy lần va chạm ở bên trong cùng phái chủ chiến. Nàng đều là đứng ở phía trước nhất, nên đã nhận được đại lực ủng hộ. Thế nhưng là, bên kia hắn cũng đắc tội không nổi. Bên kia thế nhưng là quân đội. Lực lượng quân đội là cảnh sát nho nhỏ bọn hắn có thể va chạm sao? Một khi xử lý không tốt, đây là tạo ra vấn đề lớn đấy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lập tức trở về đáp. Mặc Lam nghị viên, chuyện này chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Trước mắt đem những quân nhân này đều mang về cảnh thử. Mặc Lam nhẹ gật đầu. Tình huống kế tiếp ta sẽ một mực theo vào, mời các ngươi tùy thời đem tình huống nói cho ta biết. Vâng. Cảnh sát cao cấp hướng nàng hành lễ, lập tức dẫn theo nhân viên cảnh vụ đi xử lý những binh lính này. Đồng thời bắt đầu ghi chép đối với dân chúng lúc trước trong quán cà phê, để xác nhận tình huống cụ thể. Tất cả đám binh sĩ bị bắt đều là một bộ im miệng không nói không nói, về tình huống xảy ra. Nhưng từ bên trong dân chúng, cảnh sát vẫn là rất nhanh làm rõ tình huống. Không thể nghi ngờ, lần này tuyệt đối là quân đội không có lý đấy. Bọn hắn một mình bắt người, hơn nữa là dưới tình huống không có lệnh bắt giữ. Những binh lính cùng cơ giáp này đều là thuộc về cảnh vệ của Minh Đô. Khu cảnh vệ chịu trách nhiệm phòng ngữ Minh Đô. Nhưng một mình điều động quân đội bắt người, chuyện này chính là có thể lớn có thể nhỏ rồi. Từ phiên hiệu bên trên, rất dễ dàng liền tra ra những tên quân đội này lệ thuộc vào nơi nào. Các binh sĩ không nói lời nào, rất hiển nhiên là chờ quân đội phía trên đến xử lý chuyện này. Thời điểm này, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không mở miệng đấy. Đường Vũ Lân một mực tại bên cạnh Mạc Lam thở ơ lạnh nhạt. Bọn cảnh sát xử lý coi như thỏa đáng, bốn tên cơ giáp sư trong cơ giáp bị mời đi ra. Đám binh sĩ lúc trước trong quán cà phê cũng là như thế Sau đó phân biệt tiến hành hỏi thăm, thời điểm cảnh sát chuẩn bị đem những binh lính này áp tải về đồn. Trong lúc đó, một cỗ xe quân đội nhanh nhẹn lái tới. Nhìn thấy chiếc xe này, đường tử hào rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Có người tới ra mặt, chuyện này cùng với bọn hắn không có quan hệ gì rồi. Trên thực tế, với tất cả hành động của bọn hắn hôm nay, thật sự sẽ bị truy tố, là phải ra tòa án quân sự đó. Xe quân dụng nhanh chóng dừng lại. Từ phía trên đi xuống một gã treo quân hàm trung tá, bên cạnh đi theo hai vị thiếu tá. Chờ một chút, tên kia trung tá đi nhanh đi vào trước mặt tên cảnh sát, đưa tay ngăn cản bọn hắn tiếp tục mang đám binh sĩ này lên xe cảnh sát. Chúng ta là đại đội cảnh vệ khu cha xét đấy. Chuyện gì xảy ra? Nghe binh lính của chúng ta báo cáo, nói cùng cảnh sát các ngươi có chút hiểu lầm. Từ cấp bậc bên trên mà nói, viên cảnh sát cao cấp cũng không kém hơn đối phương, trầm giọng nói. Vừa rồi đã xảy ra xung đột. Những binh sĩ cảnh vệ này không biết đã nhận lệnh từ ai, tự tiện dùng vũ khí quân đội uy hiếp dân chúng bình thường, lại đi bắt bớ người khác, thậm chí còn vận dụng cơ giáp tiến hành công kích đối với người bình thường. Chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, để có cái nói rõ với dân chúng. Cho nên, những người này chúng ta phải mang về trước, để cho bọn chúng tiếp tục phối hợp điều tra. Không được, người quân đội chúng ta tự nhiên sẽ do quân đội chúng ta xử trí, cùng các người không có quan hệ. Chuyện này xin mời ngươi giao cho chúng ta. Có tin tức, chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vừa nói, chúng tá ta vung tay lên, hơn 10 tên binh sĩ súng ống sẵn sàng liền ngăn cản đường đi của bọn cảnh sát. Mặc Lam lạnh lùng nói, rất tốt, cái này là cường thế của quân đội. Thật sự là hôm nay đã biết, chúng ta liếc nàng một cái, nhú mày nói ra, ngươi là ai? Mặc Lam thản nhiên nói, ta không phải ai, ta chỉ là một gã dân chúng bình thường. Như thế nào? Chẳng lẽ không thể nói thật sao? Chúng ta âm thanh lạnh lùng nói. Việc chung của quân đội, không liên quan gì tới ngươi. Lập tức rời khỏi, nếu không dùng suối dục quân chính sẽ luận tội mà xử. Mặc Lam nở nụ cười, cái này thật sự là ngủ gật đã có người đưa gối đầu. Nàng đang lo tìm không thấy nhược điểm của quân đội, để ngăn được những gia hỏa phái chủ chiến này đây. Tiểu Bạch ngẩng cánh tay, một mực dùng hồn đạo máy truyền tin quay chụp một màn trước mắt này. Ngươi đang làm gì đó? Không cho phép quay chụp. Trung tá phản ứng vẫn là rất nhạy cảm đấy, nhanh chóng liền phát hiện hành động của Tiểu Bạch. Một gã thiếu tá một cái bước xa đã đến trước mặt Tiểu Bạch, đưa tay hướng cánh tay của hắn chảo đi. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, tay trái như thiểm điện vung ra. Thiếu tá kêu lên một tiếng buồn bực, lui lại vài bước, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay của mình, chỉ thấy trong lòng bàn tay đã bị lạc ấn rồi một cái ấn ký. Bên trên ấn ký là nguyên một đám chữ nhỏ lõm xuống. Cẩn thận phân biệt rõ tình hình đặc biệt lúc ấy đã phát hiện, những chữ này ghi chính là Cục cảnh vệ trung ương liên bang. Nhìn thấy mấy chữ này, sắc mặt thiếu tá lập tức đại biến. Cục cảnh vệ trung ương liên bang là làm cái gì hắn lại rất rõ ràng. Bất quá, đây chính là cường giả chịu trách nhiệm bảo vệ chính khách của chính phủ liên bang. Muốn đi vào Cục cảnh vệ trung ương liên bang, ít nhất đều là ngũ hoàn hồn vương trở lên. Đồng thời ít nhất là một gã cơ giáp sư tử cấp trở lên. Đương nhiên, cũng có thể là đấu khải sư. Người của Cục cảnh vệ trung ương liên bang xuất hiện ở nơi đây, có thể thấy được nữ tử vừa mới mở miệng là thân phận gì rồi. Tốt, các người dám can đảm tập kích quân đội. Tên kia trung tá chẳng qua là nhìn thấy đồng bạn bị tiểu bạch đánh lui. Cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn vừa muốn phát tác. Tên thiếu tá kia cũng rất giật mình, nhanh chóng trở lại đi vào bên cạnh hắn, đưa bàn tay đưa tới trước mặt hắn. Nhìn thấy chữ trong lòng bàn tay hắn, vị trung tá này cũng là sắc mặt đại biến. Cái này có thể có phiền toái. Nhiệm vụ cục cảnh vệ, trung ương liên bang trọng yếu nhất chính là bảo hộ nghị viên liên bang. Cũng chỉ có nghị viên liên bang mới có tư cách được bọn hắn bảo hộ Không hề nghi ngờ, chức nữ tử trung niên này hẳn là một vị nghị viên. Hơn nữa, từ thái độ đối phương có thể nhìn ra, nghị viên này nhất định không phải có quan hệ tốt đẹp cùng với quân đội. Đừng nhìn hiện tại phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong. Nhưng trên thực tế, chính thức đến tổng tuyển cử mới là thời điểm quyết định đại sự. Hôm nay chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ hình tượng đối với quân đội sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vốn chỉ là một chuyện không lớn, lại không nghĩ rằng sẽ tiến triển đến loại trình độ này. Sắc mặt của hắn cũng không khỏi trở nên khó coi. Mạc Lam thản nhiên nói, như thế nào, có phải hay không cũng muốn đem ta cùng một chỗ mang đi, ta xem ai dám ngăn trở cảnh sát làm công vụ, tên trung tá kia sắc mặt liền biến, chuyện trước mắt đã xử lý rất không tốt rồi, thật sự để cho bọn chúng đem người mang đi có thể đã xử lý không tốt rồi, cho dù là cao tầng quân đội cũng không dám tại loại chuyện này mà làm qua loa, dù sao liên bang đấu la vẫn là dân chủ đấy, trước tiên đem người mang trở về rồi hãy nói, Trung tá quyết định thật nhanh, vung tay lên ra lệnh. Đồng thời, hắn cũng nhanh đi tới trước mặt Tiểu Bạch, dùng thân thể chính mình ngăn lại Tiểu Bạch đang quay chụp. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn Mạc Lam một cái. Giả bộ như căn bản không có nhận ra thân phận của Mạc Lam. Chẳng qua là tỉnh táo nhìn Tiểu Bạch. Vị cô nương này, mời người không được tiếp tục quay chụp nữa. Chuyện này cũng phiền toái đến các người, cho chúng ta một cái mặt mũi, ngày sau tất có hậu báo. Ánh mắt Tiểu Bạch sẽ nhúc nhích. Tránh ra, chúng tá lạnh lùng nhìn hắn, nhưng là mày may bất động. Tiểu Bạch bước ra bên cạnh một bước, hắn cũng lập tức đuổi kịp một bước. Lông mày Tiểu Bạch cao lại, quay đầu nhìn về phía Mặc Lam. Với tư cách người của cục cảnh vệ trung ương liên bang. Thời điểm Mạc Lam có uy hiếp có thể tùy cơ ứng biến, xử lý các loại tình huống. Nhưng trước mặt dù sao cũng là một gã quan quân, nàng vẫn có chỗ cố kỵ đấy. Trừ phi Mặc Lam ra lệnh. Quân đội thì có thể khi dễ người sao? Có thể tùy ý làm việc như vậy sao? Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, trên bờ vai vị trung tá kia liền có một bàn tay. Trung tá quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đấy là một khuôn mặt anh tuấn. Thời điểm hắn nhìn hướng đối phương, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, đồng tử đối phương rõ ràng đã bắt đầu dựng lên. Trong chốc lát, dùng cấp độ tu vi lục hoàn hồn đế của hắn, cũng cảm giác được một loại lông tơ dựng lên mãnh liệt sợ hãi. Sau đó, hắn đã bị kéo sang một bên, thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được, từ nội tâm phát ra run rẩy, để cho toàn thân vị trung tá này đều xuất hiện run rẩy rất nhỏ. Đường Vũ Lân khoác tay lên trên bả vai hắn, rõ ràng không có phát lực lại làm cho hắn không dám có bất kỳ động tác nào. Tiểu Bạch như trước vẫn quay chụp lại. Mà bên phương diện cảnh sát cũng đang rằng có cùng người quân đội bên kia. Đổi là bình thường, viên cảnh sát cao cấp kia có lẽ, cũng biết thời biết thế mà để cho quân đội đem người đi. Nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay ngay trước mặt Mạc Lam, nếu như hắn để cho quân đội đem người mang đi. Vậy ngày mai hắn đoán chừng phải cởi ra bộ đồng phục cảnh sát này. Viên cảnh sát ngăn lại đường đi các binh sĩ. Ai cũng không được nhúc nhích, nhưng những binh lính này chỉ nghe trưởng quan mình ra lệnh. Một tên binh lính đi tuốt ở đằng trước, ngẩng lên súng chính mình, nâng đập tới hướng về vị cảnh sát này. Trước cướp người lại nói tiếp, bất chấp mọi thứ. Viên cảnh sát kia có thể làm được vị trí này, tự nhiên cũng không phải người thường. Trên người hào quang lóe lên, bốn vòng hồn hoàn bay lên. Một tay bắt lấy súng, trực tiếp đem tên lính này quăng ra ngoài. Lập tức, vũ khí trong tay tất cả các binh sĩ đều nhắm ngay vào vị cảnh sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh tự hồ cũng rất nguy hiểm. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên. Một người từ đằng xa bước nhanh chạy tới. Quả nhiên là nàng. Nhìn thấy người này, sắc mặt đường Vũ Lân lập tức trở nên có chút khó coi. So với đêm qua nàng rất chật vật, hôm nay thẩm tinh giống như là đã đổi thành người khác. Một thân nhung trang lộ ra tư thế hiên ngang, trên bờ vai là hai gạch hai sao quân hàm Trung Tá. Tại cái tuổi này của nàng có thể tại trong quân đội đạt đến quân hàm như vậy đã là, tương đối không dễ dàng. Đường vũ lân lạnh lùng nhìn nàng. Không hề nghi ngờ, trò hay hôm nay tất cả đều là do nàng tạo thành rồi. Nàng chính là muốn đem chính mình bắt lại, không ngờ lại náo nhiệt to lớn như thế. Nhưng là có thể thấy được, thế lực sau lưng nàng tương đối cường đại. Nếu không, nàng cũng không dám đơn giản tại minh đô điều động thế lực quân đội. Thẩm tinh bước nhanh đi đến trước mặt viên cảnh sát, có chút áy náy mà nói. Xin lỗi, mời ngài chờ một chút trước tiên không được bắt người chúng ta. Sau khi nói xong câu này, nàng bước nhanh đi vào trước mặt mặc lam. Sau đó lại trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú đường vũ lân ở bên cạnh. nàng y như là chim non nếp vào người cho mặc lam một cái ôm sâu sắc. Mặc lam tỷ, ngài sao lại ở chỗ này? Mặc lam gặp nàng cũng không khỏi sững sờ. Tiểu tinh, ngươi đây là sao? khuôn mặt thẩm tinh khẽ chuyển tiến đến bên tai mặc lam thấp giọng nói vài câu gì đó. nghe nàng nói, biểu lộ mặc lam lập tức trở nên cổ quái. Hồ đồ, quân đội chính là trọng khí nước nhà. Làm sao có thể bởi vì việc tư của người mà tự tiện điều động. Nếu là đả thương người thường thì làm sao bây giờ? Thẩm tinh cúi đầu, một bộ mặt tiểu nữ nhi đã làm sai chuyện hiện ra. Hảo tỷ tỷ, ta biết rõ sai rồi còn không được sao. Sau này cũng không dám nữa. Ngài có thể ngàn vạn làn không được nói cho ba ba cùng tỷ tỷ ta biết. Bằng không thì phiền toái của ta có thể to lắm. Chuyện này nếu là phía trên đã biết ta coi như xong rồi. Hảo tỷ tỷ, van xin tỷ được không? Đường Vũ Lân ở bên cạnh cũng đã nhìn choáng váng. Những người khác thì không nói, nhưng vừa rồi Thẩm tinh nói thầm với Mặc Lam, ấm tuy nhỏ nhưng hắn là một gã hồn thánh lại làm sao có thể không nghe được. Nàng nói với Mặc Lam là, đường Vũ Lân là bạn trai của nàng. Hai người giận nhau, nàng tức giận quá, đã nghĩ muốn đem hắn bắt lại để nói chuyện rõ ràng. Cho nên dưới sự giận dữ mới một mình điều động quân đội. Chuyện này quả thực là để cho đường Vũ Lân có chút im lặng. Đây không phải vô nghĩa sao? Chính mình lúc nào đã thành bạn trai nàng rồi hả? Nhưng mà, từ biểu lộ của Mạc Lam, đường Vũ Lân thực sự nhìn ra một ít hương vị. Không thể nghi ngờ, nàng thân là nhân vật đại biểu cho phái đối địch. Khẳng định là đối với quân đội là mười phần không thích. Có lẽ thái độ của nàng đối với thẩm tinh có thể nhìn ra, thân phận thẩm tinh cũng không tầm thường. Thế lực sau lưng hẳn là để cho Mạc Lam kiêng kỵ. Bằng không mà nói, thái độ Mạc Lam không phải là như vậy. Mạc Lam nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có lên tiếng. Loại thời điểm này bảo trì trầm mặc mới là tốt nhất. Hắn cũng không muốn làm lớn chuyện để bại lộ thân phận của mình. Mặc Lam tức giận nói, chỉ một lần này mà thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhưng chuyện này ta nhất định phải nói cho tỷ tỷ ngươi. Còn về phụ thân ngươi, ngươi liền năn nỉ tỷ tỷ ngươi giúp ngươi giấu giếm đi. Cảm ơn tỷ, tỷ thực là tốt. Thẩm Tinh đại hỉ, một phát ôm cánh tay Mặc Lam. Mặc Lam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nha đầu kia nha, thật sự là không để cho người khác bớt lo. Đáng tiếc, câu đáng tiếc này của nàng, hiển nhiên là nhằm vào chuyện lần này. Mặc Lam đồng ý xuất hiện xử lý, chuyện còn lại dĩ nhiên là dễ xử lý nhiều. Cảnh sát ước gì không nên đắc tội với quân đội nên quân đội bên này cũng dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi hiện trường, nhanh chóng rời xa. Thẩm tinh đứng ở bên cạnh Mặc Lam, nhìn đường Vũ Lân với một bộ dáng hầm hư. Trong lòng thẩm nghĩ, đều do người này, chỉ cần có hắn là luôn có chuyện không tốt. Lần này lại bị Mặc Lam tỉ bắt tại trận, quả thực là rất tức giận. Đường Vũ Lân sở dĩ bị phát hiện, vấn đề do tên bán thuốc dạo kia. Gia tộc sau lưng thẩm tinh nắm trong tay tin tức rất khổng lồ. Cái này mạng lưới tình báo này kể cả người buôn bán nhỏ đều bao quát ở bên trong. Tướng mạo đường Vũ Lân của bị thẩm tinh phát đi tại Minh Đô tiến hành tìm tòi. Sau khi người bán hàng rong phát hiện hắn, lập tức đã tiến hành thông báo. Cho nên mới có chuyện sau đó phát sinh. Khi thật thẩm tinh đã tới trước đó rất lâu rồi, vốn là hy vọng có thể trước tiên bắt đường Vũ Lân rồi nói sau Lại không nghĩ rằng đường Vũ Lân dùng tay không đối mặt với bốn đài cơ giáp. Lại có thể dễ dàng hóa giải như thế. Sau đó nàng liền thấy được Mạc Lam, nàng đương nhiên biết rõ vấn đề giữa Mạc Lam cùng quân đội. Mắt thấy sự tình muốn tới không thể chỉnh đốn, lúc này mới chạy nhanh đi ra, hòa hoãn chuyện này. Thẩm tinh hướng đường Vũ Lân lên án. Đều tại ngươi. Nhìn miệng của nàng, đường Vũ Lân quay đầu đi chỗ khác. Trên đầu đã mang lại mũ của chính mình, đều không để ý nàng. Thẩm tinh lập tức chán nản. Gia hỏa này, đừng để cho hắn rơi trong tay ta. Chẳng qua là, tướng mạo của hắn so với lúc trước càng đẹp mắt hơn nữa nha. Giống như càng thêm một ít nam tính. Từ nhỏ đến lớn nàng tại trong gia đình quân nhân, đối với khí tức quân nhân mười phần mẫn cảm. Từ trên người đường Vũ Lân, nàng tựa hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Giống như là trên người phụ thân và gia da, da của nàng. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng cũng hiểu được. Trong lòng mình, thân ảnh gia hỏa này đã trở nên càng thêm rõ ràng. Mặc Lam có chút bất đắc dĩ hướng Thẩm Tinh nói ra, người đi về trước đi, sau này không được tùy hứng làm việc như vậy. Thẩm Tinh thè lưỡi chỉ chỉ đường Vũ Lân nói, tỷ tỷ vậy có thể để cho ta đem hắn cũng mang về hay không? Ta nói đến đây nàng không khỏi thẹn đỏ cả mặt, diễn cũng thật là giỏi, chẳng lẽ nàng cũng đã học qua ở Ma Quỷ Đảo sao? Đường Vũ Lân nhìn bộ dạng Thẩm Tinh không khỏi một hồi im lặng, Mặc Lam xem một chút nàng, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Đối với thẩm tinh mà nói, nàng đương nhiên là không tin lời nàng đấy. Đường Vũ Lân lúc này vừa mới tới bên này. Làm sao có thể sẽ là bạn trai của thẩm tinh. Nhưng thời điểm này nàng cũng không muốn vạch trần. Thân phận đường Vũ Lân mẫn cảm, càng không có khả năng để cho thẩm tinh mang đi. Hắn là đệ đệ của ta, chuyện của các ngươi sau này chính các ngươi giải quyết. Ta hôm nay tìm hắn còn có chút chuyện. Ngươi đi về trước đi. Nói ra lời cuối cùng, sắc mặt Mạc Lam đã chìm xuống. Thẩm tinh không dám nói nữa, thè lưỡi, lại ác hung hăng trợn mắt nhìn đường Vũ Lân một cái. Lúc này mới có chút không cam lòng quay người mà đi. Nhìn thân ảnh nàng rời đi, đường Vũ Lân vừa muốn nói gì, lại bị Mặc Lam dùng thủ thế ngăn lại. Tiểu Bạch đem xe Mặc Lam lái tới. Đường Vũ Lân lập tức hiểu ý, hai người lên xe. Tiểu Bạch chính là lái xe, điều khiển lấy cỗ xe hướng trung tâm chợ mà đi. Trên đường, Mặc Lam cái gì cũng chưa nói, tự hồ một mực là đang suy tư cái gì. Đường Vũ Lân cũng không có mở miệng, chẳng qua là yên tĩnh đi theo bên người nàng. Không lâu sau, Tiểu Bạch lái xe đến tầng ngầm một tòa nhà lớn. Ba người xuống xe, ngồi thang máy. Thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất. Mặc Lam hướng Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, ngươi đi về trước đi. Chuyện hôm nay không nên ghi chép vào. Coi như cái gì cũng không có xảy ra. Hiểu chưa? Vâng, ta hiểu được. Tiểu Bạch có chút tò mò nhìn đường Vũ Lân một cái, lúc này mới vào thang máy đi xuống. Mạc Lam mang theo đường Vũ Lân đi vào một gian phòng rất lớn, chừng gần 200 mét vuông, bên trong bố trí cũng rất mộc mạc, bởi vì là tầng cao nhất, cảnh sắc rất tốt, có thể nhìn ra rất xa. Mạc Lam mở đèn lên, kéo xuống bức màn, sau đó lại nhấn một cái cái nút. Đường Vũ Lân cảm giác nhạy cảm lập tức phát hiện, toàn bộ gian phòng tự hồ cũng bị một cái lồng năng lượng ôm trọn vào. Tất cả dò xét phía ngoài đều không thể dò xét đến tình huống nơi này. Tốt rồi, hiện tại có thể tùy tiện nói chuyện. Vũ Lân, xem ra ngươi đã gặp được phiền toái. Ngươi cùng thẩm tinh là xảy ra chuyện gì vậy? Mặc là một mực nhịn đến bây giờ mới hỏi, cũng là tương đối không dễ dàng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Biết qua nàng, chỉ là trùng hợp, nói rất dài dòng. Lúc trước là, hắn đơn giản đem chuyện lúc trước chính mình tiếp nhận huấn luyện quân sự tại Ma Quỷ Đảo, kể lại. Hơn nữa đem sự tình bắt cóc nàng ở Bắc Hải quân đoàn nói một lần. Cũng kể cả chuyện lần này, hắn cũng nói ra phán đoán của chính mình. Mạc Lam rất nghiêm túc nghe hắn kể lại. Thời điểm vừa mới bắt đầu, lông mày nàng vẫn nhíu chặt. Nhưng thời gian dần qua, nét mặt của nàng bắt đầu trầm tĩnh lại. Đến cuối cùng, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân đã thoát ra giống như cười mà không phải cười. Tỷ, sự tình chính là như vậy. Tỷ như thế nào lại nhìn đệ như vậy? Đường Vũ Lân bị nàng nhìn có chút không có ý tứ. Mạc Lam vụt cười lên một tiếng. Ta ban đầu còn tưởng rằng ngươi đã bị quân đội theo dõi, đã bại lộ thân phận. Lại không nghĩ rằng, là nhà đầu thẩm tinh kia động đệ xuân tâm rồi. Cũng đúng, đệ đệ của ta lớn lên anh Tuấn như thế kia mà. Cô nương nhà ai cũng sẽ vì đệ mà động tâm mà thôi. Không muốn, ngươi liền từ chối người ta được rồi. Nhà đầu thẩm tinh kia vẫn là rất tốt. Tuy rằng xuất thân danh môn, nhưng còn chưa có tai tiếng gì, gia giáo rất nghiêm. Loại chuyện này hôm nay, trước kia cho tới bây giờ hẳn là cũng không có phát sinh qua. Có thể thấy được ngươi đối với nàng ảnh hưởng lớn đến cỡ nào rồi. Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nói. Tỷ, tỷ cũng đừng nói giỡn ta nữa. Ta cùng nàng làm sao có thể. Đệ đã có người yêu mến rồi. Đúng rồi, nhìn ý tứ của tỷ, tự hồ là có chút quan hệ cùng gia tộc của nàng sao. Mặc Lam nhạy gật đầu, thản nhạy một tiếng. Ta ngược lại có chút hy vọng hôm nay đụng phải chính là phương diện người khác. Nói như vậy, cơ hội này đủ để cho chúng ta tại dân gian khởi xướng một trận phản đối hoạt động của quân đội. Tối thiểu phải cho lực ảnh hưởng của quân đội hạ thấp một chút. Nhưng thẩm ra thì không được. Trên thực tế, quân đội cũng không phải là bền chắc như thép. Đi qua nhiều năm phát triển như vậy, thế lực gia tộc đối với quân đội thẩm thấu rất lợi hại. Cũng trong liên bang tạo thành nhiều khu vực lớn. Mấy đại gia tộc đều có một mảnh khu vực thuộc về mình. Lực lượng của bọn hắn trong khu vực đã là thâm căn cố đế, nếu muốn giao động cũng rất khó. Cho dù là chính phủ liên bang cũng không dám đơn giản đụng chạm vào. Dù sao, bất luận chính khách nào đều muốn thượng vị, đều cần những gia tộc này ủng hộ. Trong lòng đường Vũ Lân khẽ động Ý của ngài là nói, thẩm gia có quan hệ cùng phái đối địch sao? Mặc Lam nhạy gật đầu. Trong quân đội có ngũ đại gia tộc, thẩm gia là một gia tộc trong số đó. Cũng là một người duy nhất ủng hộ phái đối địch chúng ta đấy. Tộc trưởng thẩm gia đương đại, cũng chính là gia gia của thẩm tinh. Chính là tổng tham mưu trưởng của quân liên bang, quân hàm đại tướng. Chính là một trong ba người đứng đầu quân liên bang. Cùng ngang hàng với tổng tư lệnh liên bang và bộ trưởng tổng trang bị liên bang. Phạm vi thế lực của thẩm gia, chủ yếu là Bắc Hải quân đoàn cùng với khu cảnh vệ minh đô. Thực lực rất mạnh mẽ, có thể nói là tọa trấn trung tâm. Lúc trước phái đối địch chúng ta tại thời kỳ cường thế, có thể bình an vô sự, không bị phái chủ chiến dùng thủ đoạn nhầm vào. May mắn mà có thẩm gia. Thẩm gia đứng thẳng chính trực, chủ trương phát triển trong hòa bình, mười phần nhất trí cùng lý niệm với chúng ta. Hơn nữa sau lưng thẩm gia còn có nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện. Dưới loại tình huống này, coi như là ta gặp phải loại sự tình hôm nay cũng không thể không buông tha đi. Bằng không mà nói, một khi thẩm gia lọt vào đả kích, đối với chỉnh thể chúng ta mà nói, sẽ có ảnh hưởng thật lớn. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, khó trách Mặc Lam sẽ bỏ qua cho thẩm tinh, lại càng không tiếc buông tha cơ hội lần này. Đường Vũ Lân hỏi, bốn gia tộc khác trong quân đội đều là ủng hộ phái chủ chiến hay sao? Mặc Lam lắc đầu. Có ba gia tộc là ủng hộ phái chủ chiến với Thiên Cổ gia cầm đầu. Còn nhạc gia của quân đoàn phương Nam thì là ủng hộ phái trung lập đấy. Chúng ta có thể tranh thủ để sử dụng nhạc gia sao? Đó không phải là nhà của nhạc chính Vũ sao? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, ngũ đại gia tộc có hai gia tộc không ủng hộ phái chủ chiến đấy. Tình huống tự hồ còn không tính là quá tệ, khó trách phái đối địch còn có thể duy trì lấy cục diện như bây giờ. Mặc Lam thở dài một tiếng, nhưng như trước tiên không nên lạc quan. Từ khi thiên cổ Đông Phong đã trở thành tháp chủ chuyển linh tháp, Sau đó, vị thế thiên cổ gia liền có thể tiến triển cực nhanh. Bọn hắn nhiều năm ẩn nhẫn, một lần ra tay, liền chiếm cứ thế lực rất khổng lồ. Có truyền linh tháp ở sau lưng ủng hộ, hiện tại thiên cổ gia đã mười phần có thể dương cung. Coi như là bên trong nghị viện, bị bọn hắn trực tiếp và gián tiếp khống chế chỗ ngồi đều đạt đến hơn một phần năm. Đây là tình huống đều không có xuất hiện qua trong lịch sử liên bang. Đường Vũ Lân vẻ sợ hãi cả kinh. Rồi tình huống như thế, liên bang chẳng lẽ liền không có biện pháp ứng đối gì sao? Để cho bọn hắn một nhà độc tài như vậy sao? Tiếp tục như thế, tương lai gia tộc thiên cổ chẳng phải là sẽ thành độc tài sao? Mặc Lam trầm giọng nói. Nhằm vào chuyện này, chúng ta đã phát khởi nhiều lần thảo luận. Nhưng gia tộc thiên cổ rất giảo hoạt, bọn hắn bên ngoài khống chế chỗ ngồi cứ như vẻ là rất ít. Chúng ta tính là công kích, cũng không có bất kỳ tác dụng. Rõ ràng rất nhiều người bên kia, ở ngoài mặt lại có vẻ một chút quan hệ đều không có với bọn họ. Nhưng thực tế thì lại ủng hộ nhau chặt chẽ. Lông mày đường Vũ Lân chặt. Tỷ tỷ, vậy tỷ nói xem, lúc trước sử lai like khắp thành gặp gỡ tập kích, có phải cùng quan hệ với bọn họ hay không? Mặc làm nhìn hắn một cái. Loại chuyện này ta không có kết luận chắc chắn. Nhưng ta có thể nói là, rất có thể có chuyện đó. Gia tộc thiên cổ mười phần ít xuất hiện. Nếu như không phải có thiên cổ Đông Phong là tháp chủ tại truyền linh tháp. Bọn hắn thậm chí vẫn luôn không hiển sơn lộ thủy. Ai cũng không biết thế lực sau lưng thiên cổ gia tộc khổng lồ tới trình độ nào. Nhưng gia tộc này từ xưa đến nay, nội tình rất thâm hậu. Sử lai khắc học viện với tư cách học viện đệ nhất đại lục, trụ cột cường đại nhất sau lưng phái trung lập. Hơn nữa một cái trụ cột khác của phái trung lập là đường môn vẫn còn tồn tại. Bất luận thế lực nào cũng không dám xem thường bọn họ. Lúc trước sử lai khắc học viện cùng đường môn đều còn đó. Vô luận là phái đối địch hay là phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong cũng không dám làm quá phận. Chính là sợ phái trung lập can thiệp mặt ngoài phái trung lập nhìn qua nhỏ yếu nhất có thể do sử lai khắc học viện cùng đường môn truyền thừa hai vạn năm trở lên nên nội tình tăng thêm quá sâu nhất là sử lai khắc học viện vô luận là bên trong một phái nào đều có tinh anh đi ra từ sử lai khắc học viện đối với học viện đều có được lòng trung thành rất mạnh cho nên tại trong mắt những người khác sử lai khắc học viện tất nhiên là như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt học viện đột nhiên đụng phải tập kích khẳng định không phải là kế hoạch ngày một ngày hai có thể hoàn thành nói đến đây mặc lâm dừng lại một chút. Vũ Lân, tương lai ngươi ý định như thế nào? Ngươi nghĩ tới khôi phục học viện thì ngàn vạn lần không được. Đường Vũ Lân nói, vì cái gì? Mặc Lam cười khổ nói, quá khó khăn. Nếu muốn khôi phục sử lai like khắc học viện, ngươi đầu tiên liền sẽ đứng ở đối lập với tất cả đại gia tộc. Kể cả thẩm gia hòa thuận vui vẻ, đều không người nào nguyện ý nhìn thấy một cái sử lai like khắc cương đại xuất hiện một lần nữa. Bởi vì sử lai like khắc học viện tồn tại, là áp chế đối với tất cả gia tộc. Ngươi hiểu được ý tứ ta chứ? Ánh mắt đường Vũ Lân ngưng tụ Ý của tỷ là nói, hành động lúc trước nhằm vào Sử Lai Khắc, ngũ đại gia tộc đều có phần sao? Mặc Lam lắc đầu, cái kia cũng không phải là như vậy. Cụ thể là ai ta không biết, nhưng từ trên lợi ích để phân tích, chỉ một cái Sử Lai Khắc học viện cường đại đã trấn áp tất cả tông môn, tông tộc, mới khiến cho đại lục từng ấy năm tới nay một mực bảo trì hòa bình như vậy. Ngươi cho rằng phái chủ chiến đều muốn động thủ đối với Tinh La Đế quốc, là chuyện ngày một ngày hai sao? Từ thời điểm liên bang thành lập, đã không biết có bao nhiêu người đều muốn phát động chiến tranh rồi. Là bởi vì vẫn luôn có sử lai khắc học viện trung tâm điều đình, chấn áp, lúc này mới không để cho chiến tranh phát sinh. Hiện tại, chiến tranh hầu như đã không thể tránh né rồi. Chúng ta coi như là đem hết toàn lực cũng không có biện pháp ngăn cản. Cũng là bởi vì đã mất đi trụ cột vững vàng của sử lai khắc. Dưới loại tình huống này, ngươi cho rằng sẽ có người nào nguyện ý nhìn thấy một cái sử lai khắc hoàn toàn mới hay sao? Đó là không có khả năng. Một khi ngươi xây dựng lại sử lai khắc, như vậy, ngươi phải đối mặt chính là ngũ đại gia tộc, chuyến linh tháp còn có thánh linh giáo ẩn núp trong bóng tối. Những thứ đối thủ này, bất kỳ một cái nào đều có thể để ngươi thịt nát xương tan. Thật sự là quá khó khăn, quá khó khăn. Tiểu đệ, ta biết rõ tâm tư của ngươi, với tư cách chi thủ sử lai khắp thất quái đương đại, đây là trách nhiệm của ngươi, ngươi cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng ít ra tại trước khi ngươi trưởng thành đại thụ che trời, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Ta đã mất đi quá nhiều thân nhân, ta cũng không muốn sau này liền nhìn cũng không thấy ngươi. Nói đến đây, vành mắt Mặc Lam không khỏi lần nữa đỏ lên. Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ, mình muốn khôi phục sử lai khắc học viện là khó khăn tới bực nào. Nhưng là không nghĩ tới, sẽ khó khăn đến loại trình độ này. Đúng vậy, chính là như Mặc Lam nói như vậy. Một khi hắn muốn xây dựng lại sử lai khắc, sắp sửa đối mặt thậm chí là toàn bộ tất cả thế lực lớn trong liên bang đấu la. Tất cả những thế lực lớn này đều không hy vọng nhìn thấy một cái sử lai like khắc cương đại một lần nữa xuất hiện. Đây chính là vấn đề lớn nhất hắn phải đối mặt. Thế nhưng là, khó khăn thì không nên đi làm hay sao? Thân là sử lai like khắc thất quái, vô luận là như thế nào, hắn đều muốn đi trên con đường này. Nhưng lời Mặc Lam nói ít nhất nhắc nhở hắn. Khi chưa chuẩn bị tốt thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là liên bang khởi xướng chiến tranh đối với đấu linh đế quốc, Tinh là đế quốc, cũng không thích hợp để chính mình lập tức xây dựng lại sử lai like khắc. Đến lúc tin tức bộc lộ ra, vẫn phải từ một nơi bí mật gần đó để chuẩn bị mới được. Tỷ tỷ yên tâm, trước khi chưa có nắm chắc, đệ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Đệ cũng sẽ tăng tốc phát triển. Đường Vũ Lân cầm chặt tay mặc Lam. Nhìn bộ dạng nàng rơi lệ, trong lòng không khỏi một hồi quạn đau. Cách đây chưa lâu, mặc Lam tỷ còn có một gia đình hạnh phúc, nhưng bây giờ đã biến thành loại bộ dạng này. Ý nghĩ của mình nhất định phải một lần nữa suy nghĩ lại. Nhưng cũng là nhất định âm thầm xúc tích lực lượng. Chỉ có tranh thủ càng nhiều ủng hộ hơn nữa, mới có thể tại xây dựng lại sử lai khác còn có đứng vững trên đại lục nữa. Đường Vũ Lân lại thỉnh giáo Mạc Lam một ít cục diện chính trị trước mắt. Nhất là trước mắt quân đội đang chuẩn bị muốn phát động chiến tranh. Mạc Lam đối với tình huống quân đội vẫn là hết sức hiểu rõ. Trước mắt tại nơi đóng quân Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn đang tập kết binh lực. Không hề nghi ngờ, tại phương diện hồn đạo vũ khí, đấu la liên bang là tiên tiến nhất. Theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện đại hóa chiến đấu đã không phải là ai có thể chiếm được thượng phong rồi. Đồng thời, liên bang hiện tại cũng gấp rút chế tạo chiến hạm khổng lồ. Tuy rằng hồn đạo chiến đấu cơ đã có thể tiến hành chiến đấu viễn trình, nhưng đường tiếp tế quá dài. Mà chiến hạm khổng lồ đã có thể trở được chiến đấu cơ, hơn nữa còn có trình độ tiến hành tiếp viện. Cái này chính là tương lai trực tiếp đối đầu với đấu linh đế quốc, tinh la đế quốc. Tất cả đều đang khua chiến gõ chống tiến hành. Dựa theo phòng đoán của Mạc Lam, ước chừng trên dưới một năm. Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh không thể tránh khỏi. Mạc Lam tỷ tính là liên bang muốn phát động chiến tranh. Chẳng lẽ không ý định trước tiên quét sạch bên trong sao? Vấn đề thánh linh giáo cũng không giải quyết. Một khi chiến tranh bắt đầu, thánh linh giáo tại bên trong liên bang làm loạn thì làm sao bây giờ? Mạc Lam cười khổ nói. Trước mắt, vấn đề này cũng là thủ đoạn công kích quan trọng nhất của chúng ta nhằm vào phái chủ chiến. Nhưng mà, thánh linh giáo quá mức giảo hoạt cùng bí ẩn. Dưới tình huống không có tin tức xác thực, căn bản cũng không có đường nào. Ý kiến của phái chủ chiến là, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Không thể bởi vì một cái thánh linh giáo, mà ảnh hưởng tới chiến lược của toàn bộ liên bang. Phái chủ chiến hiện tại ngược lại ủng hộ đối với nghiên cứu thăm dò vũ trụ. Đối với nghiên cứu máy bay du hành vũ trụ bọn hắn cũng bày tỏ đại lực ủng hộ. Nhưng sau khi ủng hộ, lại đưa ra ý kiến. Nếu muốn phát triển mạnh thăm dò vũ trụ, tìm kiếm được tinh cầu phù hợp với chúng ta. Như vậy, cần phải có lượng lớn tài nguyên để ủng hộ. Mà bây giờ, tài nguyên toàn bộ đại lục đều đang thiếu thốn. Bây giờ căn bản cũng không có qua nhiều tài nguyên dùng để nghiên cứu. Mà bên trên tính la đại lục, đấu linh đại lục tài nguyên lại rất phong phú. Vì phát triển toàn bộ con người, chiến tranh cũng là nhất định xảy ra. Bởi vì hai cái đế quốc này không có khả năng đem tài nguyên bản thân giao cho chúng ta. Chỉ có thống nhất toàn bộ đấu la tinh, mới có thể phát triển hồn đạo khoa học kỹ thuật tốt hơn. Từ đó hướng tới chinh phục vũ trụ, dào bước tiến lên. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, nhưng trong lòng hắn không thể không thừa nhận. Phái chủ chiến nói như vậy là có thể có chỗ đứng đấy. Chẳng qua là, một khi chiến tranh bắt đầu. Như vậy, người đầu tiên chịu khổ chính là dân chúng bình thường. Đấu linh đế quốc, tinh la đế quốc, cũng đều là con người từ lúc trước bên này đấu la đại lục đi ra, cũng coi là đồng bào. Giết hại bọn hắn, để trong lòng gì chịu đựng được sao? Mặc Lam cười khổ nói. Phái chủ chiến đã nhận được một ít ủng hộ của phái trung lập. Hơn nữa cũng đã nhận được dân chúng ủng hộ. Dù sao, chiến tranh như vậy cũng không phải phát sinh ở bên trên đại lục chúng ta. Tại phía xa dị quốc tha hương, cũng sẽ không để cho dân chúng của chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất mà dân chúng nguyện ý tiếp nhận. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt. Chiến tranh đều là từ lẫn nhau đấy, đây quả thực là tầm nhìn hạn hẹp. Thánh linh giáo có thể hủy diệt Sử lai khắp thành, thì cũng có thể hủy diệt bất luận một tòa thành thị nào đó của chúng ta. Như thế đại địch không trước giải quyết, ngược lại còn muốn đi xâm lược. Thực là, Mạc Lam thở dài một tiếng, lợi ích động nhân tâm. Hiện tại nói cái gì cũng không nghe đến. Trên cơ bản đã không thể nghịch chuyển trận chiến tranh này phát sinh. Phái chủ chiến bày tỏ, chiến thần điện hợp tác cùng chuyến linh tháp chấn thủ liên bang. Tuy thời chuẩn bị ứng đối thánh linh giáo. Hơn nữa bọn hắn bày tỏ rất có lòng tin, nếu như Thánh Linh giáo xuất hiện lần nữa để đại đồ sát. Bọn hắn nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Điều này cũng ngăn chặn miệng của chúng ta lại. Đường Vũ Lân nói. Phương diện phái đối địch kế tiếp có thủ đoạn gì nhằm vào phái chủ chiến sao? Mặc Lam lắc đầu. Bây giờ còn không có hữu hiệu, chỉ có thể là tận khả năng bảo vệ lực lượng chúng ta bây giờ đang nắm giữ. Đây cũng là vì cái gì thời điểm đối mặt với thẩm gia, ta cũng phải nhượng bộ. Vũ Lân, lực lượng cá nhân quá nhỏ bé rồi Tính là ngươi tương lai có thể trưởng thành là cường gia đình cấp đương thời. Ngươi cuối cùng cũng chỉ có một người. Ngàn vạn lần không nên vọng động. Đường Vũ Lân yên lặng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, tỷ yên tâm, ta sẽ không xúc động làm việc đâu. Ta có đúng mực. Hơn nữa, ta cũng biết như thế nào để đối mặt với tất cả cái này. Tỷ tỷ, vậy ta đi về trước. Chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Mặc Lam đưa tiễn hắn, nhìn đường Vũ Lân lên một chiếc xe taxi. Nàng đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng thầm than một tiếng. Tiểu đệ đệ này, tuổi còn nhỏ mà trên người lưng đeo đã quá nhiều thứ. Coi như là chính mình, hiện tại cũng giúp không được hắn quá nhiều. Các bạn đang nghe truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền tuyết trên kênh H2X Audio. Trở lại chỗ ở, đường Vũ Lân trực tiếp bắt đầu minh tưởng. Hắn muốn đem ý nghĩ của mình một lần nữa tiến hành chảy vuốt. Kế hoạch ban đầu một ít đều phải tiến hành cải thiện cho tốt. Sử lai like khắc học viện đương nhiên phải xây dựng lại, điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Nhưng ý tưởng ban đầu của mình lại không có khả năng thực hiện được. Đây không phải đăng cao nhất hô, triệu hoán những người ủng hộ sử lai like khắc học viện để có thể xây dựng lại học viện. Theo như lời Mạc Lam, sử lai like khắc học viện nếu như xây dựng lại như vậy, sắp sửa đối mặt cơ hồ là tất cả thế lực lớn của toàn bộ đại lục. Tuy rằng từ ở bên trong miệng của Mạc Lam lấy được tin tức đều không có lạc quan Nhưng đối với mưu đồ của đường Vũ Lân vẫn có trợ giúp không nhỏ đấy. Ít nhất để cho hắn sẽ trở nên càng thêm cẩn thận đi đối mặt với tất cả. Lại càng không dễ dàng xúc động. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Để cho cả người hắn biểu lộ tiếp theo trở nên phong phú. Thánh linh giáo đều có thể đem bọn hắn che giấu tốt như vậy. Sau lưng mình còn có đường môn ủng hộ, vì cái gì không thể đem sử lai khắc cũng che giấu đi. Vô luận như thế nào, trước tiên phải quay về sử lai khắc thành bên kia đi xem. Lần này đến Minh Đô, tin tức muốn biết cơ bản cũng đã rõ ràng. Tiếp theo, chính là từng bước một đi dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Sáng sớm ngày hôm sau, đường Vũ Lân liền mang theo đám Long Vũ Tuyết người, tách ra đi tàu cao tốc thẳng đến Sử Lai khắp thành. 27 người, chia tại bên trong năm khoang xe lửa. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết đi cùng một chỗ, trang phục hóa thành một đôi tình lữ. Trừ đường Vũ Lân hoàn thành hóa trang, dùng chứng minh thân phận giả tên là Long Nguyệt. Những người khác đều là tướng mạo sẵn có Ngồi tại trên tàu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không dứt bay nhanh trôi qua. Trong lòng đường Vũ Lân không khỏi bay lên một mảnh cảm xúc. Hắn hiện tại ngược lại có chút đang mong đợi. Nếu như có thể xuất hiện Thánh Linh giáo bắt cóc đoàn tàu. Mình cũng có thể trước tiên vì người xử lai khắc học viện, tử nạn mà báo thù một ít. Nhưng không biết vì cái gì, Thánh Linh giáo đã thật lâu không có xuất hiện trên đại lục. Chẳng qua là lần xuất hiện tại huyết thần quân đoàn. Bọn hắn cũng không có động phải cái gì mang tính hủy diệt. Đột nhiên biến mất triệt để như vậy, quả thực làm người khác nghi hoặc. Đường Vũ Lân thậm chí cảm giác, Thánh Linh giáo đây là cố ý biến mất, dùng phát sinh thúc đẩy chiến tranh. Một khi chiến tranh phát sinh, binh lực bố trí bên trong liên bang tất nhiên chống không. Khi đó, một khi Thánh Linh giáo lần nữa phát động tập kích khủng bố, tạo thành tai họa chỉ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nếu muốn xây dựng lại sự lai khắc, không chỉ là phải cân bằng thế lực khắp nơi, để cho bọn chúng ước chế lẫn nhau, không cách nào quấy nhiễu học viện khôi phục. Đồng thời, con phải đem thánh linh giáo này hủy diệt mới được. Vạn sự khởi đầu nan, không thể nghi ngờ, bây giờ đối với đường Vũ Lân mà nói là gian nan nhất đấy. Nhất là sau khi cùng trao đổi với Mạc Lam. Hắn hiểu thêm tình huống trước mắt chính mình không có khả năng nóng vội. Nóng vội chỉ sẽ phát ra phản tác dụng. Sử lai like khác học viện chỉ còn lại bọn hắn là hạt giống. Không cho phép có nửa điểm tổn thất. Thà rằng cẩn thận, tha rằng mười năm mai một kiếm, tuyệt đối cũng không mù quáng đi mạo hiểm. Dù sao, mình và đồng bạn bây giờ còn xa xa không tính là cường đại. Trong khi Đường Vũ Lân mang theo tiểu đội Huyết Long rời khỏi Minh Đô, đồng thời, vẻ mặt đang phiền muộn của Thẩm Tinh ngồi tại trong phòng của mình. Biến mất sao? Cái kia tên vô lại vậy mà đã hư không tiêu thất rồi. Một điểm dấu vết đều không có để lại. Điều này sao có thể? Ngày đó sau khi tách ra cùng Mạc Lam, nàng liền âm thầm bố trí nhân thủ chờ Đường Vũ Lân xuất hiện, nhưng lại không như mong muốn. Lúc Đường Vũ Lân rời khỏi chỗ ký túc xá của Mặc Lam, Người của nàng vẫn đuổi kịp, nhưng Đường Vũ Lân nửa đường dừng xe đi vào một nhà hàng. Sau khi, người liền bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô ảnh vô tung. Từ ngày đó say rượu gặp được Đường Vũ Lân, nàng liền hiểu được, gia hỏa này thật sự sẽ hóa trang đấy, cho nên tìm kiếm khó càng thêm khó. Không được, thật vất và đã có được tin tức của hắn, không có khả năng để hắn từ trước mắt của mình chạy đi như vậy. Sau khi suy đi nghĩ lại, Thẩm Tinh quyết định đi tìm Mặc Lam hỏi thăm rõ ràng. Mặc Lam tỷ Đẩy cửa vào, Thẩm Tinh nở nụ cười đi vào trước bàn làm việc mặc lam. "Tại sao lại là nha đầu nhà ngươi? Tìm ta có chuyện gì?" "A, đúng rồi, chuyện ngày đó ta vẫn chưa nói với tỷ tỷ của ngươi. Vừa vặn ngươi đã đến rồi mà nhắc nhở ta luôn. Ta hiện tại gọi thông tin cho tỷ tỷ ngươi luôn." Vừa nói, nàng muốn bấm hồn đạo thông tin. Thân hình vội vàng vượt qua bàn công tác, bắt lấy tay của nàng. "Đừng mà tỷ, nếu như tỷ cũng đã quên, vậy hãy để cho nó theo gió đi nha." "Hi hi, hảo tỷ tỷ đi mà." ta tới tìm tỷ là có chuyện muốn nhờ đấy. Mặc Lam nước nàng một cái, nói, có chuyện gì vậy? nói đi. Thẩm Tinh một mặt ai oán mà nói, còn không phải tên oan gia kia sao? Sau khi náo loạn liền không gặp được bóng dáng hắn rồi. bằng không ngày đó ta như thế nào, có thể xúc động đi điều động lực lượng quân đội đi bắt hắn đây. tỷ tỷ, người biết hắn đi chỗ nào không? ta tìm hắn tìm vội muốn chết rồi đây. Mặc Lam giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. hắn thật sự là bạn trai của ngươi sao? Tĩnh nhi, ngươi là cô nương tốt, hai nhà chúng ta coi như là mấy đời thân nhau rồi. Ngươi cùng tỷ tỷ nói thật đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ta trước hết hỏi ngươi một cái vấn đề đơn giản. Ngươi biết hắn tên gọi là gì không? Biết rõ hắn là ai sao? Thẩm tinh sửng sốt một chút, hung hăng nói. Hắn là sử lai khắc học viện đó nha. Ta đương nhiên đã biết. Tỷ tỷ, ngươi, trong nội tâm nàng khẽ nhúc nhích. Nàng mơ hồ đoán được, quan hệ Mạc Lam cùng đường Vũ Lân chỉ sợ rất không tầm thường. Mặc lam than nhẹ một tiếng. Tinh nhi, có ít người là ngươi không nên đi tiếp xúc đấy. Ta nhìn ra được là ngươi thích hắn. Nhưng mà ngươi có biết, ngươi thích hắn như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng một đời của ngươi. Hơn nữa tất nhiên là ảnh hưởng mặt trái. Coi như là người trong nhà, cũng sẽ không đồng ý các ngươi ở một chỗ đấy. Ngươi không phải không biết chuyện đã xảy ra với sử lai like khắc học viện sao. Nếu như ngươi thật sự vì tốt cho hắn. Như vậy, ngươi tốt nhất không được đem chuyện nhìn thấy hắn nói ra. Thân phận của hắn rất mẫn cảm. Thậm chí hiện tại rất nhiều người đều đang tìm hắn. Thẩm tinh lông mày cao lại. tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì? Mặc Lam thở dài một tiếng. Ta không thể nói quá rõ ràng. Chỉ có thể nói cho ngươi, hắn không thích hợp với ngươi. Thích hắn, đối với ngươi mà nói giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Rất có thể thịt nát xương tan hoặc là hóa thành cho tàn. Đây không phải con đường đi của ngươi. Không, ta không tin. Hơn nữa, hơn nữa ta cũng không có thật thích hắn. Ta chỉ là... Nói đến đây, thẩm tinh trợt rậm chân, cáu giận nói. Hắn đã nói cái gì với tỷ rồi phải không? Ánh mắt Mạc Lam sáng rực nhìn nàng. Ngươi nói sao? Thẩm tinh chán nản mà nói. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn, ở trước mặt chất vấn hắn. Nhìn bộ dáng của nàng, ánh mắt Mạc Lam trở nên nhu hòa. Đứng người lên, sơ sơ đầu của thẩm tinh. Nhà đầu ngốc tỷ tỷ là người từng trải, như thế nào nhìn không ra tâm tư của ngươi? Ngươi thích hắn là thật. Nhưng mà quên hắn đi. Đối với ngươi mà nói, hắn giống như là độc dược vậy. Sau khi sử lai khắc học viện bị hủy, ngươi có biết, thân là một thành viên của học viện, hắn gánh vác trách nhiệm trọng đại như thế nào? Riêng là phần trách nhiệm này cũng đã để cho hắn không thở nổi. Tại sao có thể yêu đương cùng ngươi? Huống chi thân phận của ngươi mẫn cảm. Một khi ngươi cùng hắn đã có cái gì, ngươi như thế nào đối mặt với Gia Gia, người phụ thân, tỷ tỷ của ngươi? Thẩm ra nếu có một tiểu nữ quan hệ thông gia cùng người sử lai khắc học viện, Ngươi có biết, gia tộc các ngươi rất có thể sẽ thừa nhận tính đả kích hủy diệt. Cái trọng trách sau lưng này, là nặng nề đến bực nào. Quyết không phải ngươi một tiểu nữ hài nhi có khả năng đối mặt. Cho nên, buông tha đi. Ngươi cùng hắn căn bản là không thể nào. Không. Thẩm tinh đột nhiên quá to một tiếng. Hàm răng cắn môi dưới, không biết lúc nào, hai tròng mắt đã ngấn lệ lập lòe. Ta nhất định phải tìm được hắn, nhất định phải tìm được tên bại hoại kia. Ta muốn giết hắn, muốn trả thù hắn, ta, ta. Vừa nói, nàng từng bước một lui lại, sau đó mãnh liệt quay người chạy ra. Nhìn nàng rời khỏi bóng lưng, mặc lam bất đắc dĩ lắp đầu. Đệ đệ này của chính mình, cho dù không có làm cái gì, cũng có lực hấp dẫn cực lớn như thế. Đúng vậy. Nếu như mình còn trẻ mà nói, lại làm sao sẽ không bị hắn hấp dẫn cơ chứ? Vô luận là tướng mạo hay là năng lực đều rất hấp dẫn. Nhưng hắn nói với mình đã có người yêu, không biết là ai. Được rồi, chuyện này, vẫn là nhất định phải nói cho thẩm nguyệt một tiếng. Nàng từ nhỏ cùng Thẩm Nguyệt chính là khuê mật, hai nhà càng là thông gia với nhau. Sau khi lớn tuổi, phân biệt rời đi con đường khác nhau. Không thể nghi ngờ, lúc tuổi còn trẻ Thẩm Nguyệt càng thêm ưu tú, nhưng lại thủy chung không có ảnh hưởng đến cảm tình các nàng. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ đem Thẩm Tinh coi như là muội muội của mình.